ta đang hỏi chính mình đã ở câu hỏi dết có lẽ đây cũng là thế nhân theo lời hỏi hỏi chính là đạo chi cực hạn ta hỏi đạo của mình đạo của ta là cái gì đáp án là được ta chính là dết tần không đống nhiên mở hai mắt ra đạo ý ở trong nháy mắt diễn biến diễn biến điểm cối phá vỡ tầng k i a mảng sắp chi đạo tái tiến một bước hắn chính là đạo chi cực hạn lúc cách hai ngày hắn lấy ngộ đạo chỉ làm phụ rút từ khuy đạo chi cảnh nữa đạt một bước bước chân vào đạo kia cực hạn hỏi đạo chi cực hạ thành thần không đứng dậy bọt nước tích lạc cảm thụ được mình cùng trước đó vài ngày là không cùng hắn nắm chắc hai đ ấ m tự nhủ thần bí nhân vân triều tiên h có một loại dự cảm mong muốn cùng ngươi giao chiến là ai sống hoặc là người nào chết không sai biệt lắm cũng nên công bố năm đó thù kia đang ở ta tiến vào đạo chi cực hạ sau chấm dứt đi đạo thuật ta bây giờ còn thiếu thiếu một ít đạo thuật thần không đứng tại nguyên chỗ hắn đang nhớ lại một ít đồ vật một chút mấu chốt đổ nói thí dụ như hoang cổ mật quyển cùng kia thái thượng tiên kinh chương sáu trăm mười vợ chồng đối với vợ chồng là lúc thần bí nhân vân triều thiên tay cầm vạn nghiệm tiên châu phất tay tia tay trái ở giữa vừa xuất hiện một quyển sổ sách này sổ sách toàn thân vì màu vàng phía trên tràn ngập kim văn mà kim văn t r ù n g ương khắc ba minh quang lóe lên chữ thiên dẫn sách vân triều thiên liếm liếm đôi môi ánh mắt ngó chừng tên này vì thiên dẫn sổ sách sách, sách nói may nhờ ta có trời cao chiếu cố này thiên dẫn sách chính là t h ư ơ n g thiên cho của ta đường sáng thương thiên dẫn giác cố vì thiên dẫn có thiên dẫn sách ở ta thành i ể u thứ ba diễn kỷ thời đại duy nhất tiên nhân sắp tới vân triều thiên hắc b à o ở dưới mặt mũi phát ra kiệt kiệt cười quái dị ta đã s i ê u tập đến ba bàn cái chìa khóa đợi đến cánh cửa kia mở ra lúc ta có thể bước qua thông thiên k i ể u thành i ể u tiên nhân chi đạo tới lúc đó có thể hoàn toàn vững chắc thứ ba diễn kỷ thời đại phật môn thế nhân đều cho ta nhất nghiệm thao túng đều quy thuận ta phật đạo nay vừa l à phật phôn vinh thịnh vượng phật hoành phật vinh ta muốn cho các ngươi xem một chút như thế nào chân chính phật vân triều thiên lẩm bẩm căn cứ thiên dẫn sách chỉ dẫn cự l y này phiến cửa mở ra thời gian cũng không dài nhận được vạn n i ệ m tiên châu đây là bước đầu tiên lúc này tân không chậm rãi mở hai mắt ra thái thượng tiên kinh hoang cổ mật quyển thần không lẩm bẩm tự nói căn cứ suy đoán của hắn n à y hoang cổ mật quyển cùng thái thượng tiên kinh rất có thể nhất định phải đạt tới khuy đạo hoặc là đạo c h i cực hạn mới có thể tu luyện bất quá nhức đầu chính là hiện tại thật đúng là không có thời gian tu luyện nhất định phải nhanh lên một chút tiến vào tiếp theo tầng tiên bảo chỉ có hai kiện bỏ lỡ t i ự u hoàn toàn không có thần không ngươi tiến vào đạo c h i cực hạn lúc này diệp thiên anh đã bơi tới t ầ n không bên cạnh nhô đầu ra toát ra chút b ạ c khí hỏi thần không mỉm cười gật đầu hắn thật sự tiến vào liễu đạo c h i cực hạn giết lĩnh n ộ cực hạn sát chi đạo diệp thiên anh thấy tần không tiến vào liễu đạo c h i cực hạn trên mặt cũng nhất thể hiện ra sắc mặt vui mừng bất quá sau một khắc nàng tự nhìn về phía tần không diệp thiên anh nghi thanh hỏi đúng rồi ngươi mới vừa rồi thì thầm cái gì đây thái thượng tiên kinh hoang cổ mật quyển t ầ n không ha hả cười nói ngươi nói gì diệp thiên anh chừng đôi mắt đẹp h i ệ n nhiên rất là kinh ngạc nói chẳng lẽ trong tay ngươi có loại đồ này cũng đúng ngươi đi quá tiên nhân động phủ nhận được này hai kiện đồ vật cũng không coi là kỳ quái nghe tên này hai dạng đồ vật hẳn là cũng là tiên nhân tu luyện công pháp thần không gật đầu tiên nhân thời đại công pháp ngươi nói ta bây giờ có thể đủ tu luyện sao có thể có thể cũng có thể có thể hay không mặc dù như thế nói diệp thiên anh vẫn là khuôn mặt sắc mặt vui mừng cùng kích động tiên nhân sở tu luyện công pháp thật ra thì đồng dạng là đạo thuật nói như vậy đạo thuật có phẩm cấp chi phân mà nếu như vượt qua đạo thuật phẩm cấp chi phân như vậy cái loại này công pháp vừa là được gọi là tiên thuật tần không không nghĩ đem thái thượng tiên kinh cùng hoang cổ mật quyển từ trong túi chữ vật lấy ra giao cho diệp thiên anh diệp thiên anh cẩn thận chu đáo một phen sắc mặt vui mừng hơn nồng nặc nhất phân lông mày kẻ đen ở giữa tràn đầy hưng phấn cười nói tần không đây thật là tiên thuật thần không nhảy lên chân mày không tỏ rõ thái độ ta nói ngươi vận khí thật đúng là chính xác đi một chuyến tiên nhân động p h ụ chiếm được nam quang tiên kiếm còn chiếm được hai bản tiên thuật Tiên thuật nhưng là ngay cả ta nhưng ngay cũng không ậ là cả có bảo v có, có ừ diệp thiên anh trả luốt a Thần không luốt ướt nhẹp tóc dài lắc đầu nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra bên trong tộc năm đó ở ta trong đầu c h u y ể n rất nhiều công pháp trí nhớ cơ hồ diệp tộc sở hữu công pháp cùng bí mật cũng toàn bộ ở ta trong đầu nhớ được này trong trí nhớ không thiếu khuyết t i ê n thuật diệp tộc là là tiên nhân thời kỳ đại tộc làm sao có thể không có có tiên thuật nhưng là tiên nhân biến mất đồng thời tiên nhân công pháp cũng hoàn toàn biến mất mà ta trong đầu tiên thuật trí nhớ cũng tận đều biến mất tần không kinh ngạc nhìn diệp thiên anh một cái chuyện này thật đúng là cổ quái trí nhớ còn có ly kỳ biến mất không thể tưởng tượng nổi diệp thiên anh thở dài nói hàm răng khẽ c ắ n nói ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra những thứ này d â u r ị a vẫn còn là nói một chút n g ư ơ i tiên thuật này đang khi nói chuyện diệp thiên anh gõ tần không xuống ngươi nói ngươi có tiên thuật làm sao không nói sớm hoang cổ mật quyển thái thượng tiên kinh này hai kiện cũng là hàng thật giá thật tiên thuật đó là so sánh với đạo thuật cao hơn một phẩm cấp đạo thuật ngươi nếu như tu luyện thành công lời của đối chiến vân triều thiền cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong diệp thiên anh vẻ mặt hưng phấn kia rốt cuộc là có thể tu luyện vẫn không thể tu luyện thần không kinh ngạc hỏi diệp thiên anh lắc đầu nói cái này khó mà nói này hoang cổ mật quyển cùng thái thượng tiên kinh ta cũng vậy không hiểu rõ lắm có một chút tiên thuật nhất định phải có tiên nhân huyết mạch mới có thể tu luyện mà có tiên thuật còn lại là không cần tiên nhân huyết mạch có thể tu luyện nếu như này hoang cổ mật quyển cùng thái thượng tiên kinh cần tiên nhân huyết mạch lời của kia căn bản không thể nào tu luyện thành công trừ phi ngươi bước qua thông tiên k i ể u thành tựu tiên nhân trần c u a tu nét tiên nhân huyết mạch thần không không nghĩ tới tu luyện còn phiền toái như vậy đạo thuật tiên thuật tiên thuật chính là vượt xa đạo thuật phẩm cấp đạo thuật điều kiện tu luyện quả thật không có dễ dàng đạt tới hy vọng không cần tiên nhân huyết mạch sao tần không hít sâu một hơi nói bây giờ còn không có thời gian tu luyện này hoàng cổ mật quyển cùng thái thượng tiên kinh ta đã tiến vào liễu đạo c h i cực hạn cướp đoạt tiên bảo tỷ lệ lại lớn nhất vân chúng ta đi diệp thiên anh gật đầu đi thôi nháy mắt thời gian hai người chính là biến mất ngay tại chỗ tầng thứ nhất là tím giáp tượng gỗ tầng thứ hai là hắc giáp tượng gỗ tầng thứ ba là ngộ đạo trì như vậy tầng thứ tư vậy là cái gì nếu như tồn tại nguy hiểm lời của như vậy tầng thứ tư hẳn là nếu so với tầng thứ hai tầng thứ nhất còn muốn nguy hiểm rất nhiều bất quá bọn hắn hai người thực lực cũng có rất lớn là không cùng bay ra ngộ đạo trì cũng không lâu lắm chính là thấy được thang đá tần không cùng d i ệ p thiên anh cùng nhau tiến vào trong đó nháy mắt công phu ánh sáng hiện ra tầng thứ tư cửa ra hiện tại hai người trong mắt người tới người phương nào tần không đánh giá một chút tầng thứ tư lại sảnh neo h mắt lại nói lần này làm sao số lượng ít như vậy đại s ả n h bên trong t i ể u hai cái hóa đá người n ở tần không cùng diệp thiên anh tiến vào trước mắt vôi b ố c ra toàn bộ biến thành khôi giáp tượng gỗ tần không đánh giá này hai cỗ tượng gỗ khôi giáp màu sắc không phải là màu tím không phải là màu đen không phải là huyết s ắ c mà là lấp lánh màu vàng kim giáp tượng gỗ hai cái diệp thiên anh cười hắc hắc ta vợ chồng c h ấ n thủ nơi đây nhiều năm dám đạp tiến thêm một bước người giết không tha hai cỗ kim giáp tượng gỗ trầm giọng nói diệp thiên anh sửng sốt vui mừng cười nói tần không này hai c ỗ tượng gỗ lại còn là vợ chồng vậy thì đơn giản tần không sát chi đạo vờn quanh quanh thân c h ầ m g ã i nói nam tượng gỗ giao cho ta nữ tượng gỗ giao cho ngươi vừa lúc một người một cái g i ế t không tha kim giáp tượng gỗ cùng tầng thứ hai tầng thứ nhất tượng gỗ giống nhau nói xong này một câu g i ế t không tha sau lập tức thúc giục trong tay màu vàng bảo kiếm một kiếm vung lên kiếm khí quanh quẩn cả đại sảnh chỉ một thoáng ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh s i ê u một tiếng bay về phía diệp thiên anh cùng tần không hai người tần không cùng diệp thiên anh tách ra tần không cầm trong tay nam quang tiên kiếm sắt chi đạo trải rộng quanh thân đối địch nam kia kim giáp tượng gỗ mà diệp thiên anh thất điệp đạo ý triển khai đối với hướng người nữ kia kim giáp tượng gỗ vợ chồng đối với vợ chồng chiến đấu hết sức căng thẳng không biết này kim giáp tượng gỗ là cái gì thực lực tần không kiếm kiếm liên hoàn kiếm khí đối với kiếm khí sắt chi đạo thẳng ép kim giáp tượng gỗ mặc dù tượng gỗ không có sát ý nhưng tần không đã tiến vào liễu đạo c h i cực hạn đối với đạo thao túng vừa hơn thành thạo cao thâm rất nhiều cứ việc đối phương không có chút nào sát ý có thể chủ đạo sát ý h ắ n như cũ có thể thúc giục sát ý cùng kia kim giáp tượng gỗ chiến không phân cao thấp c h ả m quy đạo đại sành ngay lập tức biến sắc tần không mặc dù không có đạo thuật có thể chấp trưởng nam quang tiên kiếm như cũ không rơi vào thế hạ phong này kim giáp tượng gỗ cũng là mạnh so với kia màu giáp tượng gỗ mạnh hơn máu giáp tượng gỗ đã có thể so với đạo c h i cực hạn như vậy này kim giáp tượng gỗ chính là đạo c h i cực hạn trong cường giả có thể có thể so với có đạo thuật diệp thiên anh đối địch nam quang tiên kiếm tần không mà không rơi vào thế hạ phong này chiến đấu trong nháy mắt triển khai cũng là trong lúc nhất thời không có nửa phần phân ra trên l dưới ly lực đạo ý cùng tượng gỗ cậy mạnh va chạm nhiều tiếng oanh kích liền vang bồi hồi ở đại sảnh từng cái khe hở dám ở vốn cô mãi mãi trước mặt lờ lối diệp thiên anh răng trắng cắn chặt điên cuồng v ẻ hiển lộ ở trên mặt thất điểm số lượng đột nhiên biến nhiều mà diệp thiên anh đạo ý tập trung vào trong tay k h é t đê ơ diệp tộc đạo thuật Trạm hôn đạo chương 611, viễn cổ chiến trường Trạm hôn đạo diệp thiên anh bên kia chiến đấu thanh thế kịch liệt cực kỳ ở diệp thiên anh một câu trạm hồn đạo hô lên trước mắt cả không gió đại s ả n h cũng biến thành cuồng phong nổi lên m ộ n phía tần không muốn xem nhìn diệp thiên anh bên kia tình huống chiến đấu nhưng là tại hạ một khắc bị kia kim giáp tượng gỗ một kiếm kéo chiến đấu những thứ này tượng gỗ còn thật là khó khăn triển thần không trong lòng thầm nghĩ không cùng này kim giáp tượng gỗ giao chiến căn bản không thể nào hiểu rõ kim giáp tượng gỗ lợi hại số lượng không nhiều lắm có thể thực lực mạnh kinh người so với k i ê n máu giáp tượng gỗ đây mới thực sự là có thể có thể so với đạo c h i cực hạn tượng gỗ cho dù là chấp trưởng nam quang tiên kiếm tần không trong lúc nhất thời cũng tìm không được này kim giáp tượng gỗ sơ hở về phần đạo y đánh vào này tượng gỗ trên người căn bản không có hiệu quả hắn sát chi đạo chống lại này tượng gỗ lại càng làm người dở khóc dở cười tần không chỉ đành phải dựa vào nam quang tiên kiếm tìm kiếm này tượng gỗ sơ hở hẳn là có nhược điểm thần không neo h mắt lại những thứ này hóa đá con rối hình người lỗi không phải là người ngay cả là người cũng có nhược điểm huống chi là một cụ tượng gỗ tần không biết như vậy đánh xuống tuyệt không có đầu mối chống lại này cả người như sắt cứng làm thành tượng gỗ bỏ đi hao tổn chiến lời của hắn trừ phi thi triển chiến thần hàng lâm nếu không sợ là nếu bị sống sờ sờ hao tổn chết tại đây nhược điểm tượng gỗ cũng không phải là người làm sao có thể không có nhược điểm tần không vừa tấn công vừa thủ chơi một cụ tượng gỗ thật sự là dễ dàng đang cùng kim giáp tượng gỗ giao chiến đồng thời cùng là tìm kiếm kim giáp tượng gỗ nhược điểm cút diệp thiên anh bên kia giao chiến giống như t r ư ớ c cực khổ vô cùng cùng những thứ này tượng gỗ giao chiến căn bản không thể dùng bình thường đối với tu sĩ chiến đấu lý luận mà đối đãi kim giáp tượng gỗ mỗi khi chết đi cũng sẽ biến thành một cụ khôi giáp lúc này tần không ánh mắt sáng lên nghĩ tới đây hắn bắt được một chút trọng yếu địa phương năng lượng ta sơ s u ấ t quá từ đầu tới đuôi cũng không có suy tư bất kỳ tượng gỗ cũng nhất định phải năng lượng chống đỡ nếu như không có năng lượng chống đỡ càng lợi hại tượng gỗ cũng không có chút nào chiến đấu lực còn nếu như có thể lượng biến mất lời của những thứ này hóa đá con rối hình người lôi chính là sẽ biến thành một cụ khôi giáp về phần khôi giáp g i ả m không có gì cả thần không trong đầu hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ hồi tường đến cùng những thứ kia tượng gỗ giao chiến từng màn nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của n à y tượng gỗ nhất tần phồn phòng ngự địa phương chính là nó năng lượng chống đỡ trung tâm phá vỡ cái chỗ kia này tượng gỗ hẳn phải chết không thể nghi ngờ thần không nghĩ đến liền làm một kiếm rơi xuống đúng như dự đoán đạo ý công kích kia nhược điểm trước mắt kia kim giáp tượng gỗ vội vàng sử dụng kiếm ngăn c ả n được điều này làm cho tần không càng thêm xác định cái chỗ kia chính là của hắn ngược điểm bởi vì tần không công kích những địa phương khác cho dù là đỉnh đầu này kim giáp tượng gỗ cũng sẽ không nháy mắt một chút ánh mắt h i ệ n nhiên là những địa phương kia tần không đạo ý căn bản không thể nào phá hư tượng gỗ cuối cùng là tượng gỗ thần không một tiếng cười lạnh phá một kiếm hai kiếm cả thể mười kiếm mười kiếm từ thập phương bắt đầu tiến công thập phương không có chút nào khe hở thập phương n à y công kích nếu như đặt ở người bình thường trên người căn bản kim h thể ô n nào ngăn cản g Mà ở. k a tượng gỗ huy k i ế tốc độ cực nhanh, một cái xoay tròn, hẳn là liên tiếp tần cực cái độ nhanh, hẳn liên n phá khai h xoay rồi là k ô giáp k a thập chút Chết Tần tà. phương không có chút nào khe hở kiếm. Chết đi. Tần không khỏe miệng hơi mười hơi nào miệng g kiếm. Kim có đi. i tượng gỗ phá vỡ cái kia mười kiếm đồng thời sơ hở cũng đã bị hắn mở ra lúc này công kích kim giáp tượng gỗ căn bản không có cơ hội né tránh hắn đánh trúng nhược điểm một k í c h trí mạng hắn nhìn chúng thời cơ lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chém rụng một kiếm kiếm quang chật lóe khúc khích một kiếm đánh trúng kim giáp tượng gỗ thân thể lung lay muốn ngã thân thể trôi qua năng lượng cuối cùng thịt một tiếng té ngã trên mặt đất chết tiêu diệt một cái tần h không đem nam kim giáp tượng gỗ tiêu diệt hết trong n g á y mắt không có ngừng nghỉ nhìn về phía diệp thiên anh cùng người nữ kia kim giáp tượng gỗ chiến đấu có thể nhìn ra được diệp thiên anh chiến giống như trước cực khổ thần không bật cười lớn thân ảnh một hoảng lạc nhiên không một tiếng động ra hiện tại kia cụ nữ kim giáp tượng gỗ đ í c lưng sau cùng diệp thiên anh khiến một cái ánh mắt diệp thiên anh chính diện giao chiến người nữ kia kim giáp tượng gỗ mà tần h không còn lại là ở trong khi giao chiến nắm lấy thời cơ cùng sơ hở đối với này kim giáp tượng gỗ tạo thành trí mạng một kiếm chính là hiện tại thần không neo h mắt lại thân ảnh trợt lóe rồi biến mất một kiếm đánh trúng ở kim giáp tượng gỗ nhược điểm phúc suy sắc bén nam quang tiên kiếm một kiếm xuyên qua khôi giáp kiếm rút ra lúc kim giáp tượng gỗ đã cũng lạc ở trên mặt đất diệp thiên anh như n hồ ư h điệp thân thủ rơi vào mặt đất chấp chấp mắt to nói ta đánh nửa thiên đô không có phá vỡ tượng gỗ của nó phòng ngự ngươi làm như thế nào nhược điểm tần không cười khẽ hơi hợt nói đừng chỉ cố l ấ y chiến đấu lại càng không muốn xem thường người khác công pháp cùng đạo thuật cố nhiên trọng yếu có thể tìm được sơ hở cùng nhược điểm cũng rất trọng yếu nghĩ đến chúng ta thực lực mạnh cũng dần dần đã quên điểm này này tượng gỗ là người làm người đều có nhược điểm huống chi là này tượng gỗ chỉ phải tìm được nhược điểm giết chết nó không có khó như vậy diệp thiên anh cười mắng một câu tần không không thèm để ý chút nào nói không thể trì hoãn thời gian không biết này tầng thứ năm là vật gì đi thôi ừ tần không cùng diệp thiên anh chuẩn bị đặt chân tầng thứ năm nay tầng thứ năm thang đá vô cùng dài cùng phía trước mấy tầng bất đồng vớt bóng tối hẳn là trong lúc nhất thời không có đi đến điểm cối u tựa h ồ ánh sáng khoảng cách rất xa ít nhất ở hiện tại không có tìm được tiến vào tầng thứ năm đại sành cửa vào đánh đi đánh đi đánh tới v i ê n cổ chiến trường cho phải hư lại tầng thứ sáu bên trong một gã vóc dáng thấp lao đầu khoanh chân ngồi ở trên ghế đá cam phấn thanh tự nói hư đánh tiếp tục đánh mãi mãi đánh một cái lưỡng bại câu thương cho phải tốt nhất một ngày kia đánh tới v i ê n cổ chiến trường đã chết bao nhiêu người mình không rõ ràng lắm còn không nên đánh đánh tựu đánh đem công hám không phải được rồi còn không nên đem lao đầu ta ném vào khe không gian ném vào khe không gian thì phải còn hắn mô mô đến nơi này loại địa phương cất chim cũng không có vóc dáng thấp lao đầu càng nói càng tức giận đến chỗ này coi như xong một ít bầy xúc sinh không nên đem lao đầu ta giam cầm ở trên ghế động cũng không có biện pháp nhúc nhích hạ xuống này coi là chuyện gì chẳng lẽ muốn vây hãm lao đầu cả đời ta hắn mô mô t i u một cái đạo chi cực hạn thực lực mười ta cũng vậy không nhúc nhích được các người một cọng tóc gáy giết liền giết sao còn không nên làm loại này thất đức chuyện tình hừ vóc dáng thấp lao đầu dựng râu chớt mắt m a n g to tiếp tục đánh sớm muộn gì có một ngày các ngươi sẽ hối hận ừ tiếp tục như vậy nữa nhiều người cũng muốn chết hết sạch ừ không đúng lao đầu nhãn tình nhất mị không đúng không đúng thăm m a n g to kim giáp tượng gỗ thế nhưng thua chuyện gì xảy ra loại địa phương này lúc nào có nhân vật lợi hại như thế hai cỗ kim giáp tượng gỗ lấy đạo c h i cực hạn thực lực trừ phi có đạo thuật đạo c h i cực hạn cường giả phát hiện sơ hở nếu không, không thể nào dễ dàng như vậy bại mới đúng lao đầu lầm bầm nguy rồi tinh thần bảo dám sợ rằng nếu không bảo vệ m ụ nội nó tầng thứ năm nhưng là lao đầu của ta luyện khí đất nơi này chính là tầng thứ năm đi ước chừng nửa canh giờ thời gian dài dòng thang đá rốt cục bị tần không cùng diệp thiên anh bước qua quang minh hiện ra tần không cùng diệp thiên anh tiến vào tầng thứ năm bên trong không biết là cái gì này tầng thứ năm quang mang nếu so với tiền tứ tầng trói mắt rất nhiều này trói mắt quang mang cũng không phải là ánh sáng tự phát mũi nhọn mà là tới từ ở một vật thần không cùng diệp thiên anh chia ra đánh giá một cái ở sau một khắc phát hiện kia trói mắt kia sáng sở tới ngọn n g u ồ n cái này đại sảnh bày đầy linh bảo trong đó không thiếu khuyết tiên thiên linh bảo cùng với hậu thiên linh bảo mà một chút linh bảo hẳn là ở linh bảo bảng tốt một trăm tên bên trong cũng có thể hô lên tên thần không cùng diệp thiên anh thấy những thứ này đều là cả kinh bất quá trói mắt nhất cũng không phải là những thứ này linh bảo những thứ này linh bảo lộn xộn bày đặt ở bốn phía tựa hồ cũng là một đồ trang sức lấy linh bảo làm đồ trang sức thần không ánh mắt ngó chừng phía trước chói mắt k i a sáng nơi phát ra một cái gương tần h không ánh mắt ngó chừng kia bày đặt ở trên tường một cái gương này gương toàn thân vì thất thải chi sắc gương không lớn tuy nhiên nó là có thể từ nơi này phiến trên gương phát hiện kia ngoại tộc hơi thở tần h không không khỏi bước ra một bước gần tới một bước này cái gương hắn đứng ở gương trước mặt chẳng qua là kỳ quái chính là trong gương thế nhưng không có hắn gương không theo người nam quang tiên kiếm sinh ra trận trận tê minh thân kiếm run rẩy tại sao nam quang tiên kiếm sợ hay nói h ắ n hắn là đồng loại của ta cái gì thần không sửng sốt chẳng lẽ là tinh thần bảo giám sau một khắc hắn trong nháy mắt nghĩ đến dám thật ra thì chính là gương a chương sáu trăm mười hai lạc vũ vi tinh dám thật ra thì chính là gương a nam quang tiên kiếm nói ra hắn là ta đồng loại lời của như vậy t i ể u đại biểu này cái gương đồng dạng là một vật tiên bảo mà bắt đầu không có để ý gương bộ dáng hết sức bình thường nhưng đối với so sánh với một chút tiên bảo trên bảng tinh thần bảo giám cũng là phát hiện n à y cái gương chính là tinh thần bảo giám không thể nghi ngờ tinh thần bảo giám thần không hít sâu một hơi diệp thiên anh cũng lộ ra sắc mặt vui mừng vui mừng cười nói thần không đích sắc là tinh thần bảo giám thần không liền tranh thủ tinh thần bảo giám từ trên tường bắt lại mặc dù trong lòng vui sướng có thể hắn từ đầu đến cuối cũng không có mất đi tỉnh táo đem tinh thần bảo giám phóng ở trong tay kỳ quái chính là hắn nhìn tinh thần bảo giám này cái gương trong gương không có xuất hiện mặt của hắn quả thật là không theo người gương tiểu tử đối đ ạ i tiên bảo muốn ôn ngu một chút đang lúc này này trong đại sảnh xuất hiện một đạo thanh âm tần không cùng diệp thiên anh tìm theo tiếng nhìn lại người nói chuyện chính là tinh thần bảo giám di thì ra còn có mày đẹp tinh thần bảo giám cười ha ha nói hắc hắc mày đại ẹ p ngươi m n n h khỏe g ư ơ ca ó thể t hô xưng là tinh thần, hai ta hai ca ũ n tiên bảo. không đúng, g gì là trị giá bảo, c ủ nam g giống ư như ơ i thật còn c o hơn ta ộ t chút, bất quang á cũng giống n h u hai ta kết giao kết b ằ hữu h sao, á tiên hát. t n thần bảo dám không chút nào xấu hổ cùng Nam Quang h chút hổ t bảo dám xấu i kiếm nói đến nói. Đại ca ca. Nam Quang Tiên Đại Kiếm ca ca, sợ h ã i n ú t ở tần không sau lưng không phải sợ tinh thần ca ca là người tốt tinh thần bảo giám đùa dỡn loại cười nói tần không trong lòng dở khóc dở cười đem nam quang tiên kiếm phóng ở sau lưng trầm rãi nói ta biết linh trí của ngươi không thua gì loài người tu sĩ nam quang tiên kiếm là bằng hữu của ta cho nên thành thật một chút sao tinh thần bảo dám hừ hừ nói tiểu tử ngươi cho rằng ta tinh thần là cái loại này đặc biệt đùa g i ỡ n cô bé người sao ta chỉ là g i ấ u ở tinh thần thiên cung thời gian dài như vậy trong lòng buồn bực sợ thấy đồng loại muốn trò chuyện mà thôi lúc này mới một hồi đã bị ngươi cắt đ ứ t đã như vậy vậy thì nói tránh sự đi t h ầ n không chậm dai nói làm sao muốn nhận chủ ta tinh thần bảo dám cười hát hát nói tần không không có gì kinh ngạc gật đầu ngươi không có cái thứ hai lựa chọn nhận chủ cắt ta cũng biết bất quá ta có một điều kiện tinh thần bảo dám vội vàng hô điều kiện gì tần không nheo mắt lại trung quy cảm giác này tinh thần bảo dám không có đánh cái gì ý kiến hay so với linh trí tiên bảo không có gì tranh l ệ n h có thể hết lần này tới lần khác nam quang cô bé là một chưa thế sự khí linh mà tinh thần bảo giám rõ ràng cho thấy một cái sống không biết bao nhiêu năm cái gì trang diện đều gặp lão kẻ dối trá loại này lão kẻ dối trá đoán chừng ngay cả tu sĩ cũng có thể bị hắn chơi đi vào hắn tự nhiên là phải cẩn thận nhiều hơn nữa hh ắ c ắ c thật ra thì điều kiện cũng không có như vậy hà khắc để cho ta thân ngươi một chút sau lưng kia bảo kiếm tinh thần bảo giám khí linh nết miệng cười một tiếng thật giống như điều kiện này đúng là chưa tính là làm sao hà khắc đại ca ca đại ca ca ta sợ nam quang tiên kiếm mau muốn khóc ta nói rồi nam quang tiên kiếm là bằng hữu của ta nhưng nếu ngươi lặp lại lần nữa ta lập tức đem ngươi khí linh mạt sát sau đó một lần nữa đắp nặn một cái khí linh thần không trầm giọng nói sắt chi đạo đột nhiên hiện ra bén nhọn sát ý trong nháy mắt tiến vào tinh thần bảo giám trong dĩ nhiên đây cũng chỉ là hù dọa hắn có thể không bỏ được một cái lao kẻ dối trá khí linh nếu quả thật mạt sát lời của kia tinh thần bảo giám không biết muốn hạ thấp bao nhiều giá trị dĩ nhiên muốn đùa dỡn nam quang tiên kiếm không thể nào lại nói này l a o kẻ dối trá c h â n c h ặ c không kinh sợ kinh sợ không được uy uy uy ta nói dỡn nói d ỡ n đây đừng coi là thật ta tinh thần báo giá hoa hoa t ê u to nghe thế thần không bên mới dừng lại sát chi đạo vận chuyển tinh thần bảo giám dầu dĩ không vui nói ta dầu gì cũng là một vật tiên bảo đại danh đỉnh đỉnh tiên bảo ngươi thì không thể đối với tiên bảo khách khí một điểm thôi ta không có điều kiện gì nhận chủ ngươi t u nhận chủ ngươi sao dù sao cả ngày đợi ở tinh thần thiên cung giảm cũng buồn bực sợ đang dễ dàng cho đi ra ngoài đi dạo đi dạo không khí mới mẻ ngươi có cái gì năng lực thần không n g h i hỏi tinh thần bảo dám nghe được tần h không như vậy hỏi lúc này tới h a n g hái một vểnh lên miệng giọng nói c h â u bỏ đến k h ô n g t r ú n g kêu lên h ừ không phải là tinh thần ta bức phét ngươi nếu có ta ở tinh thần một theo thiên địa biến s á c đất dung núi chuyển bảo đảm ngươi đánh lần thiên hạ vô địch thủ tần không dĩ nhiên sẽ không tin tưởng tinh thần bảo g i á m lời của tinh thần bảo g i á m lợi hại không giả có thể nói ngươi chỉ cần nói ngươi có cái gì năng lực là được không nói nhìn vốn cô mãi mãi làm sao đánh ngươi diệp thiên anh kiều hừ một tiếng nói đừng đừng đừng cô mãi mãi ngươi lợi hại ta nói được đi tinh thần bảo g i á m nhớ tới tần không sát chi đạo chính là cũng không dám nữa t h ư ở n g diệp thiên anh đạo vội v a n g nói hắc hắc năng lực của ta tương đối đặc thù này cái gưng ơ giảm có bất đồng loại năm đạo tiên thuật tiên thuật thần không trầm giọng nói ngươi chơi ta không thể ngươi là tiên bảo không phải là tiên thuật lại càng không là chứa đựng tiên thuật đồ tiên thuật cố nhiên chân quý nếu như học xong cả t h ể nam đạo tiên thuật kia không nên tiên bảo cũng được dù sao hắn có nam quang tiên kiếm nhưng này tinh thần bảo d á m nói người nào cũng không tin tiên bảo chính là tiên bảo làm sao thành tiên thuật rồi các ngươi đừng hiểu lầm tinh thần bảo d á m hiển nhiên đoán được tần không ý nghĩ nói tiên thuật này không phải là cho các ngươi học tập tiên thuật h ừ trong cơ thể ta chứa đựng tiên thuật ngươi không cần học tập nhận chủ ta sau này chỉ cần thúc giục tinh thần bảo giám ta liền tự động có thể buông thả những tiên đó thuật n a m đạo tiên thuật một cái so sánh với một cái lợi hại bảo đảm các ngươi đánh lần thiên hạ vô địch thủ các ngươi nói lợi hại không không cần học tập ngươi buông thả thần không khẽ kinh ngạc thật đúng là có ý tứ tinh thần bảo giám k ê u ngạo hô chính là như vậy duy nhất diệp thiên anh cũng hiện ra hứng thú nói đùa gì vậy ta đây tinh thần bảo giám làm sao có thể như vậy bất ức tinh thần bảo giám hiển nhiên đối với diệp thiên anh lời của rất là bất mãn hô lớn các ngươi ly lực đầy đủ ta kia năm đạo tiên thuật muốn đánh nhau ra bao nhiêu đánh ra bao nhiêu chỉ cần cho ta đầy đủ ly lực cũng đủ cũng không đủ ly lực một đạo cũng buông thả không ra ừ hai người các ngươi ly lực mức đo lường không sai biệt lắm có thể buông thả đến đạo thứ hai nghe được tinh thần bảo giám lời của tần không trong mắt chợt lóe sắc mặt vui mừng ly lực đầy đủ cũng đủ thi ra tiên h triển t ra i thuật Hoàn mỹ v ô khuyết. thực là có thể nói hoàn mỹ. Diệp Thiên Anh cũng thản nhiên Quả có cũng c là nói Diệp mỹ. ư ờ i t i n h thần bảo g i Kia á m có thả ể nói là vì tần không lượng thân là vì tạo chế b o bối. tiên thuật buông tiên h ả t thuật tiên thuật đáng sợ nếu so với đạo thuật cao hơn thượng một tầng kia thật lợi hại tùy tiện vừa nghĩ đều có thể nghĩ ra được có lẽ tần không toàn bộ ly lực chỉ có thể b u ô n g thả hai đạo tiên thuật chỉ khi nào chiến thần hàng lâm mở ra ly lực vô cùng vô tận kia tinh thần bảo giám bên trong tiên thuật còn không phải là muốn buông thả bao nhiêu là có thể buông thả bao nhiêu quả thực so sánh với nam quang tiên kiếm phối hợp chiến thần hàng lâm còn muốn hoàn mỹ hoàn mỹ vô khuyết phối hợp nếu có đại lượng ly lực lời của h ừ ta đây tinh thần buông thả tiên thuật một tên tiếp theo một tên một cái liên hoàn một cái năm đạo hoa cả mắt đánh ra ta hắn mộ mẫu đây chính là muốn nhiều thoải mái có nhiều thoải mái muốn nhiều kích thích có nhiều kích thích tinh thần bảo giám trong lời nói tràn đầy khát vọng bất quá sau một khắc hắn chính là nếu như đã chút giận khí cầu ai đáng tiếc ngươi nhiều nhất chỉ có thể buông thả hai đạo yên tâm sẽ làm kích thích đủ tần không c h ậ m dai nói khoe miệng một cái không vì người phát hiện c ư ờ i nhạt lời này rơi xuống hắn ly lực đột nhiên tiến vào tinh thần bảo giám chung nhận chủ sao cái này nhận chủ a tinh thần bảo giám sửng sốt làm sao ngươi còn muốn trở mặt không thể diệp thiên anh hừ lạnh một tiếng tinh thần bảo giám lúc này kêu hoan cô n ã i n ã i ta nhưng không có ý này nhận chủ nhận chủ không phải nhận chủ sao hư hư dù sao ta tinh thần nhận chủ quá sấp xỉ một nghìn lần tiếp nhận trôi qua chủ nhân không có một ngàn cũng có tám trăm cũng không kém này lần một lần hai cuối cùng này mấy câu nói tinh thần bảo giám tự nhiên cũng không nói đến tần không đã đem ly lực tiến vào tinh thần bảo giám trong cơ thể câu thông liên lạc nhận chủ nhận được lạc ta đây đồng ý tinh thần bảo giám dắt tiếng nói la một tiếng tần không nhắm lại hai mắt một chiếc trả thời gian lại một lần nữa dương đôi mắt đã nhận chủ thành công hiện tại tinh thần bảo giám chính là hắn tần không bảo vật mà ở chuyện được tinh thần bảo giám nhận chủ c h ấ ớ mắt tần không trong đầu đột nhiên xuất hiện tinh thần bảo giám trong cơ thể chứa đựng năm đạo pháp thuật tiên thuật lạc vũ vi tinh tiên thuật tiên thuật liên tục năm đạo tiên thuật chương sáu trăm m ư ơ i ba nhất mao lao đầu tiên thuật lạc vũ vi tinh tiên thuật phong tuyết liên thiên tiên thuật tinh h ỏ a lạo thế tiên thuật thừa sơn tái vật Tiên thuật. Điểm thạch Điểm vi kinh m t u ậ thiên Mỗi một t đạo cũng là lớn n là í sát thương u số, t ầ không ở nhận chủ tinh thần bảo giám trước mắt, cảm nộ giám ở trước cảm bảo mắt, địa ế n tinh thần bảo giám bên trong chứa đựng 5 đạo tiên Hắn không triển những thứ này tiên thuật, có thể trong đầu cũng là xuất hiện những thứ này tiên triển từng màn. Kinh thiên thuật. thi thứ thuật, thể xuất thứ thuật thi giám chứa đầu, bảo đạo mặc ra có có đ dù là quỷ thần khiếp chỉ có thể dùng một câu nói kia hình dung nhìn thoáng qua tinh thần bảo giám hắn biết này khí linh không có khuyết đại năm đạo tiên thuật nếu như là hắn học xong những t h ứ này tiên thuật đoán chừng thi triển ra một đạo cũng muốn hao phí toàn bộ ly lực mà dùng tinh thần bảo giám thi triển ra nhưng là có thể đạt tới đạo thứ hai ta nói chủ nhân lão đại ngươi không để cho ta thân một chút nam quang tiên kiếm để cho ta cùng nam quang tiên kiếm nói hội thoại có thể sao tinh thần bảo giám cười đùa nói đổi tên hô nhanh chóng thượng một khắc còn đang t i ể u tử hội này chính là biến thành chủ nhân một mình ngươi câu hỏi nam quang thần không chậm dai nói tinh thần bảo giám nghe này lúc này một cái sắc mặt vui mừng cười to chợt nhìn về phía nam quang tiên kiếm kêu lên này kia ven đường mày đẹp có hứng thú hay không cùng ca ca hàn huyên một chút à, ca ca thân thể khỏe mạnh hạ có thể dắt heo kéo dê đánh con lừa đội áp thượng có thể mặc trường kiếm theo thương còn có thể ngâm hơn mấy thủ t ố t thơ tinh thần bảo giám thần sắc biến đổi nói xong lời cuối cùng thời điểm thật là có kia mấy phần thi nhân khí sắc không ngươi là người xấu nam quang tiên kiếm nuốt ở tầng không sau lưng nhiều rất nhiều lá gan một ngụm từ chối nói ách tinh thần bảo giám khí linh dở khóc dở cười vò đầu bước hai nếu không ta cho tới mấy thủ tinh thần bảo giám cười hát hát nói tốt lắm thần không lắc đầu dừng lại tinh thần bảo giám sau một khắc hắn nhìn về phía tầng thứ sáu cửa vào tinh thần bảo giám ngươi biết tầng thứ sáu có cái gì sao tinh thần bảo giám vốn là than thở nghe được tần không câu hỏi vội v ă n g nói tầng thứ sáu nga đó là tinh thần thiên cung chủ nhân nhất m a u lao đầu sở ngốc địa phương bất quá chủ nhân không nên lo lắng nhất m a u lao đầu luyện khí trình độ cũng không tệ lắm đánh nhau lời của hai người các ngươi không sợ hắn một cái dù sao hắn cũng là gần đất xa trời lao gia tử không có gì tử chuyện nhất m a u lao đầu thân không nhíu lại ánh mắt diệp thiên anh lạnh giọng q u á t lên cái kia nhất m a u lao đầu thực lực như thế nào ngươi tốt nhất khai báo hiểu ta cũng không dám lừa các ngươi không tin các ngươi đi lên xem một chút ta lửa các ngươi các ngươi trực tiếp đem của ta khí linh ý thức mặt sát chúng ta bây giờ là một cái tuyến thượng châu chấu ta lửa các ngươi làm gì tinh thần bảo g i á m vội vàng nói ngươi nói tần không chậm dài nói ngươi nói kia tầng thứ sáu nhất m a u lao đầu là tinh thần thiên cung chủ nhân nói một cách khác hắn có thao túng tinh thần thiên cung năng lực tinh thần thiên cung nói đó là phải thần không trong lòng suy nghĩ phía trên có bảo vật không có diệp thiên anh hỏi tinh thần bảo g i á m ngẩn người nói cái này thật đúng là không có tiếc nhất mao lao đầu bảo vật đều ở tầng thứ năm lão đại ngươi nói m u ố n ta ra lệnh một tiếng những thứ này linh bảo đều được nghe lão đại ngươi lão đại ngươi để cho bọn họ hướng đông bọn họ tuyệt đối không dám đi tây ở nơi này ta là lão đại dĩ nhiên lão đại tới ta là lão nhị người là lão nhị diệp thiên anh vuốt vuốt quả đấm thấy diệp thiên anh cử động tinh thần bảo dám biết mình nói sai nhanh chóng đổi lời nói nói nga không phải là ta láo tam lao tam dứt lời lời này tinh thần bảo dám lầu bầu hai tiếng sau một khắc đột nhiên một huýt gió huýt sáo chúng tiểu nhân thấy được không có đây là ngươi cửa l ã o đại l ã o đại còn không mau c h à o lời này là t ô i những linh bảo đó không khỏi là phát ra yếu ớt tin tức gặp qua gặp qua lão đại so với linh trí linh bảo cùng tiên bảo kém cách xa vạn dặm nói chuyện lúc tin tức đức quãng bất quá cùng bình thường linh bảo bất đồng những thứ này linh bảo ít nhất cũng có thể ở nhận chủ lúc trước cùng nhân loại tu sĩ trao đổi hiển nhiên những thứ này linh bảo cũng cũng không phải là bình thường linh bảo ít nhất cũng có thể thượng được rồi linh bảo bảng bên trong tầng những thứ này linh bảo ta nhận lấy là không có tác dụng gì tần không lẩm bẩm thì thầm bất quá tần không cười một tiếng trong lòng thầm nghĩ những thứ này linh bảo cho đại la môn trưởng lao các đệ tử không tồi như thế số lượng ít nhất có thể làm cho đại la môn tu sĩ đệ tử một người ủ n g có một kiện linh bảo cứ như vậy có thể tăng lên đại la môn tổng thể thực lực loại chuyện này thần không làm sao có thể không làm thu thần không thanh âm vang lên tinh thần bảo g i á m ở tần h không thanh âm rơi xuống trước mắt đột nhiên một huýt gió huýt sáo nói cũng nghe được không có cũng nghe được không có lao đại muốn thu ngơi cửa kia là vinh hạnh của các ngươi còn không nhanh lên mình hướng trong túi đựng đổ c h u i lao đại mở ra chữ vật cũng túi sao bọn họ cũng nghe ta mình chui vào bên trong nói thật thần không thật là có chút ít giật mình không nghĩ tới tinh thần bảo dám như vậy có hiệu triệu lực một câu nói những thứ kia thượng được rồi linh bảo bảng linh bảo dĩ nhiên cũng làm có thể tự động hướng trong túi đựng đồ chui thế này tần h không bất đắc dĩ cười một tiếng đem túi đựng đồ mở ra sau một khắc đúng như dự đoán những linh bảo đó không khỏi là từng cái từng cái nhảy nhảy hướng tần h không trong túi đựng đồ chui nháy mắt công phu cả tầng thư năm bên trong linh bảo t i ê u toàn bộ đến trong túi chữ vật không có một người nào không có một cái nào phản kháng toàn bộ cũng là mình nguyên nhân thế này tần không không khỏi đem ánh mắt đặt ở tinh thần bảo giám trên người n à y tinh thần bảo giám đừng xem miệng đầy nói nhảm thật là có chút ít b u ồ n sự khác như thế nào như thế nào tinh thần bảo giám chung quanh huyền diệu tần không cười cười cùng diệp thiên anh đúng rồi một cái người muốn đi tầng thứ sáu tần không đáp một tiếng nói này tinh thần thiên cung bị kia nhất mao lao đầu trường khống ta có một số việc cần thương lượng với hắn một chút đoán chừng là ngộ đạo t r ỉ sao diệp thiên anh đôi mắt đẹp ở giữa lưu truyền nụ cười hiển nhiên là nhìn thấu tần h không ý nghĩ ngươi thật đúng là hiểu rõ ta thần không bật cười lớn sau một khắc đi thôi thân ảnh t r ậ t lõe không co vào bóng tối thang đá chung lần này là kia cuối cùng một tầng tầng thứ sáu tinh thần thiên cung chủ nhân sở chỗ ở bọn họ lên tới tầng thứ sáu nhất m a u lão đầu sắc mặt không tốt lắm Một bộ lúc a ngoan ta o đồng ráng ngồi ở trên ghế, tức giận nói, khi nhìn bọn họ không nên đối với ta đánh ghế, gì đối bộ cái khi với ở tức họ h c ý, nếu không ta liền đóng ta ử a t i này h thần thiên chết, họ tinh thần thiên cung, ta chết, bọn họ cả đời cũng mơ tưởng tâm. cung, bọn cũng cung. Yên n đời đi cả Lúc ra mơ một đạo thanh âm đột nhiên vang lên tiếng bước chân dần dần gần tới ta chỉ là cùng ngươi làm một cuộc giao dịch khát hỏi ngươi một ít chuyện sẽ không đối với ngươi làm cái gì thanh âm chính là tần không chuyện tình ngáy mắt thời gian tần không cùng diệp thiên anh thân ảnh ra hiện tại tinh thần thiên cung tầng thứ sáu ừ tinh thần bảo giám cũng bị ngươi chiếm được ta vừa có cái gì tốt cùng ngươi nói này tinh thần thiên cung quý giá nhất hai kiện bảo vật một người là vạn niệm tiên châu một người là tinh thần bảo giám vạn niệm tiên châu bị lấy được tinh thần bảo giám bị ngươi lấy được ngươi còn muốn cùng ta làm giao dịch gì lao đầu vẻ mặt khó chịu tần không ngươi nhìn hắn trên đỉnh đầu sẽ có một c ọ n g lông không trách được gọi nhất mao lao đầu diệp thiên anh ốm bụng cười cười run rẩy hết cả người nhất mao lão đầu nghe được diệp thiên anh lời của theo bản năng vừa sờ đỉnh đầu cười cái gì cười nhất mao lão đầu tức giận sôi lên hắn ghét n h ấ t người khác đầu hắn đính tịu một q u ọ n g lông tóc ta ở nghi vấn tần không hít sâu một hơi nói vạn niệm tiên châu là bị người nào chiếm được hy vọng không phải là thần bí nhân vân triều thiên sao nga là một người mặc hắc bảo người hắn đem vạn niệm tiên châu lão khí linh phá hủy sẽ đem vạn niệm tiên châu mang đi thực lực của hắn rất mạnh ừ trong tay ngươi còn giống như có một kiện tiên bảo di cái này tiên bảo chính xác bất quá nhưng đáng tiếc chính là ngươi hiện tại có hai kiện tiên bảo như cũ còn không phải là đối thủ của hắn người trẻ tuổi lão đầu khuyên ngươi bỏ đi ý nghĩ này sao nhất mao lão đầu cười lạnh nói thần không neo h mắt lại sắt chi đạo đột nhiên hiện ra vạn niệm tiên châu vẫn bị vân triều thiên chiếm được hơn nữa hắn hiện tại tựa hồ còn không phải là đối thủ của vân t r i ề u tiên h không biết lão đầu này nói thật hay giả có thể thà tin rằng là có còn hơn là không hừ hừ không phục sao vạn nghiệm tiên châu cái chỗ kia lão phu có năm tên kim giáp tượng gỗ bảo vệ mà cái tên kia một người đối phó năm tên kim giáp tượng gỗ từ đầu tới đuôi chỉ dùng ba chiêu hơn nữa còn là ở không có tìm được sơ hở dưới tình huống các ngươi có thể sao lão đầu chậm dai nói cái gì diệp thiên anh sửng sốt Thần t không h cũng ba chiêu t h i ba chiêu c h tiêu diệt hết năm tên kim giáp tượng gỗ không có nhằm vào sơ hở nói thật bản thân ta là hy vọng các ngươi giết hắn rồi tên kia đem vạn niệm tiền châu lão khí linh tiêu diệt hết điều này làm cho ta trái pháp luật nhớ năm đó cùng người ước định ta tự nhiên không thể khinh suất tha thứ hắn nhưng là rất hiển nhiên các ngươi không là đối thủ thần không nhắm lại hai mắt hồi lâu chậm rãi dương đôi mắt không sao cả nói tránh sự đi chương sáu trăm mười bốn thể thần không mặc dù rất kinh ngạc nhất mao lão đầu theo lời sự thật nhưng những này tạm thời cũng không phải là hắn suy tư chuyện tình nhất mao lão đầu không biết thực lực của hắn hắn không biết vân triều thiên thực lực hắn cùng với vân triều thiên chiến đấu sớm muộn gì sẽ phát sinh vừa làm sao có thể sợ hai vân triều thiên cái gì t r á n h sự nhất mao lao đầu hư lạnh một tiếng của ta bảo vật có thể lấy đi toàn bộ cũng bị ngươi cầm đi còn có cái gì t r á n h sự tần không không nóng nảy phất tay huyễn hóa ra một cái ghế ngồi xuống hỏi tinh thần thiên cung đến từ chính nơi nào ngươi đến từ chính nơi nào ta nhưng không tin tiên bảo có đột nhiên từ trên trời giáng xuống cho dù tiên bảo xuất thế cũng không nên như vậy xuất thế mới đúng cả cung điện từ trên trời rơi xuống chuyện này không có đơn giản như vậy nhất mao lao đầu liếc tần không một cái quái thanh kêu lên ta tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi nên biết ngươi không có lựa chọn ngươi tự nhận là có thể đem ta vĩnh viễn khóa ở tinh thần thiên cung bên trong nhưng là ngươi không biết thực lực của ta nếu như ngươi nghĩ cầm tánh mạng mình đánh cuộc lời của cứ việc đánh cuộc ta tần không t i ế p theo t ầ n không neo h mắt lại nói nói thế thời điểm hắn cũng là ở đánh cuộc đánh cuộc hắn và nhất mao lao đầu người nào trước kiên trì không được là hắn đối với đi không r a tinh thần thiên cung sợ hãi sâu một chút vẫn còn là nhất mao đối với tánh mạng của mình càng thêm coi trọng một chút c h u y ệ n c ủ a tui vn nhất mao lao đầu sắc mặt bất thiện nhìn t ầ n không t ầ n không giống như trước không chớp mắt nhìn nhất mao lao đầu hai người trên mặt tuy là tỉnh táo vừa ý chung không khỏi là tích lạc mồ hôi đánh cuộc đây cũng là đánh cuộc một lần lớn Tần không đảo qua nhất mao lao đầu chỗ ở cái ghế t r ậ m dái nói nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của n g ư ơ i hiện tại hẳn là không thể rời bỏ kia cái ghế sao ánh mắt chính xác nhất mao lao đầu nết miệng cười một tiếng nghĩ được chưa nhất mao lao đầu hư lạnh một tiếng nói đừng nghĩ nếu như nói cho n g ư ơ i biết ta đến từ cho nơi nào ta làm theo sẽ chết chẳng trước khi chết lôi kéo một cái đệm lưng khá hơn một chút ta có thể là một không muốn lỗ lá chủ thần không nhíu lại ánh mắt ngó chừng nhất mao lao đầu hai mắt hồi lâu nhất mao lao đầu trong ánh mắt không có nửa điểm ba động không tựa như nói láo nhất mao lao đầu nếu như nói ra bản thân đến từ chính nơi nào tựu sẽ lập tức chết đi thần không, không tin chuyện có đơn giản như vậy nhất mao lao đầu tuyệt đối không phải là tu chân giới người tinh thần thiên cung từ trên trời gián xuống rốt cuộc có cái gì song nhất mao lao đầu rất hiển nhiên không có tính toán nói cho hắn biết hoặc là nói nhất mao lão đầu nói ra điều này nói đúng là sẽ chết ừ người trẻ tuổi các ngươi quá ngây thơ rồi rất nhiều chuyện có giống ngươi không cửa nghĩ đơn giản như vậy ta hiện tại chính là một tao lão đầu tử có thể đủ từ trên người ta được cái gì đồ khuyên ngươi cửa đã chết ngầy tâm sao biết đến càng nhiều đối với mình cũng không có gì hay nhất mao lão đầu chê cười một tiếng thần không cùng diệp thiên anh càng thêm nghi ngờ này nhất mao lão đầu Gì? đang lúc này nhất mao lao đầu kinh dị một tiếng hắn nhìn về phía tần không bên cạnh diệp thiên anh s á c h s á c h hai tiếng nói có chút ý tứ có chút ý tứ không nghĩ tới ở chỗ này lại vẫn có thể đụng phải thứ hai diễn kỷ thời đại diệp tộc t h á n h nữ đáng tiếc diệp tộc hiện tại đã diệt vong không còn có năm đó huy hoàng ngươi biết ta là diệp tộc người diệp thiên anh khẽ nhữ mày à diệp tộc năm đó huy hoàng một cái diễn kỷ thời đại chỉ sợ lúc cách hôm nay kéo dài qua một cái diễn kỷ thời đại uy nghiêm như cụ khắc ở vô số tu sĩ trong lòng vừa làm sao có thể quên mất nếu là đặt ở thứ hai diễn kỷ thời đại diệp tộc đoán chừng liền nhìn ta cũng một mắt cũng không coi trọng bất quá hiện tại thật là năm tháng a nhất m a u lão đầu không thèm để ý chút nào cười to nói diệp thiên anh lúc này muốn nổi giận n à y nhất m a u lão đầu là đang gây hơn với nàng khắc vọng động t ầ n không vung tay lên c h ặ n lại diệp thiên anh nhìn về phía nhất m a u lão đầu tần không mở miệng nói ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch không làm nhất mao lao đầu không thể mãi trướng ngươi không có lựa chọn muốn đánh cuộc sao khác nhắc nhở ngươi một việc ngươi không biết thực lực của ta cho nên ta giết chết ngươi tỷ lệ là mười phần mười mà đem ngươi ta vây ở tinh thần thiên cung tỷ lệ chỉ có năm thành nếu như muốn đánh cuộc lời của ta thần không bất cứ lúc nào p h ụ n bồi thần không lạnh giọng nói mang này nhất mao lao đầu tính tình quái gì? muốn kinh sợ ở này nhất mao lao đầu nhất định phải để cho nhất m a u lao đầu không có lựa chọn dư âm điện n g ư ơ i nhất m a u lao đầu nheo mắt lại trong lòng thầm mắng tần không hèn hạ vô sỉ thế nhưng cầm một thứ gì liên tục uy hiếp hắn đúng là hắn không dám đánh cuộc giờ phút này cắn răng nói h ừ ngươi nói là giao dịch gì dĩ nhiên giao dịch này ta không có thể ăn thiếu ta nhất m a u lao đầu đời này chán lỗ lã để cho ta lỗ lã h ừ ta chính là chết cũng không vông tha các ngươi ngươi hẳn là không ăn cái gì thiếu thần a c ỉ dùng ngộ đạo trì. h không nói hai ngươi người cũng đã tiến vào đạo chi cực h ạ n còn muốn ngộ đạo chỉ cái gì chỗ dùng cho dù có chỗ dùng chỗ dùng cũng không lớn làm sao các ngươi muốn ngộ đạo chỉ chuyển ra đi không thể nếu nói như vậy không thể nào nhất mao lao đầu lúc này một ngụm từ chối xem mặt thượng thần sắc đúng là không có thương lượng thành công khả năng tần không không vội không chậm hiển nhiên nhất mao lao đầu trả lời đều ở dự liệu của hắn bên trong ta không có tính toán đem ngộ đạo chỉ mang đi nhất mao lao đầu tức giận nói vậy các ngươi nghĩ muốn thế nào không phải là muốn muốn khiến người khác tiến vào nộ g đạo trì sao đúng thần không dễ dàng cười một tiếng hắn đánh đúng là cái ý nghĩ này thực lực của hắn đủ mạnh có thể hắn còn có rất nhiều thân nhân thực lực không đủ mạnh nộ g đạo trì là một đại quan khóa nếu như có thể nhận được nộ g đạo trì lời của này tương hội dễ dàng bồi dưỡng được cái thứ hai đạo trì cực hạ n thậm chí người thứ ba người thứ tư cái thứ năm đây mới là mục đích của hắn nghĩ cũng đừng nghĩ nhất mao lao đầu giận dữ h ế t ngộ đạo trì đó là lao đầu t ử tắm rửa địa phương tiện nghi hai người các ngươi cũng đã để cho lao đầu ta tức giận không được các ngươi cho là còn muốn khiến người khác ở vào ngộ đạo trì không thể ta biết các ngươi muốn bồi dưỡng được cái thứ hai người thứ ba đạo trì cực hạn h ư n g là nghĩ cũng đừng nghĩ diệp thiên anh nghe thế lông mày kẻ đen nhảy lên nũng nịu quất lên lao đầu k h á c rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi hiện tại chỉ có thể ngồi ở đó trên ghế sữa mặt muốn k i u ngộ đạo chỉ cái gì dùng vậy cũng không được nhất mao lao đầu tức thẳng dựng dâu thần không cười cười thật không có thương lượng dư âm không có nhất mao lao đầu thần sắc không thay đổi thật không có thần không không nóng không vội c h ậ m dãi nói nhất mao lao đầu không có lần đầu tiên trả lời cái kia sao quả quyết nhìn một chút tần h không nói h ừ tiểu tử ngươi cũng không phải đơn giản xem ngươi có thành ý trên mặt mũi chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có giao dịch dư âm bất quá muốn xem ngươi có hay không cái kia thành ý từ ích lợi góc độ nhìn lại ta nghĩ ngươi ta cũng rõ ràng thần không bình tĩnh nói nhất mao lao đầu h ừ lạnh một tiếng ta và ngươi đều có chỗ ích lợi liền không nói chuyện gì ích lợi không lợi ích ta cho ngươi lái một cái điều kiện ngươi đáp ứng chuyện này tự thành không đáp ứng chuyện này không có thành công dư âm điệm vậy thì mở điều kiện sao thần không sờ lên cảm yến tĩnh một hồi lâu trong đại sảnh người nào cũng không nói gì bang ta đoạt lại vạn niệm tiên châu nhất mao lao đầu đột nhiên trầm giọng nói ta bắt đầu đã nói ta năm đó đã đáp ứng người khác vạn niệm tiên châu nhất định phải ở tinh thần thiên cung bên trong hiện tại bị người kia lấy đi nếu như các ngươi đoạt lại đừng nói là sử dụng mấy lần ngộ đạo trì ngộ đạo trì cho các ngươi cũng không sao thần không đột nhiên meo mắt lại này nhất mao lao đầu thế nhưng lái loại này điều kiện hắn nghĩ tới nhất mao lao đầu có lái các loại điều kiện tuy nhiên nó trăm triệu không nghĩ tới nhất mao lao đầu đến cuối cùng thế nhưng lái đoạt lại vạn niệm tiên châu điều kiện ngươi không phải đã nói ta không phải là người kia đối thủ sao tần không trầm ngâm một hồi lâu câu hỏi đồng thời còn đang thử dò xét nhất mao lao đầu khỏe miệng n h ế c lên cười lạnh nói ta nói rồi chuyện này đối với ngươi ta đều có ích lợi ta bất kể các ngươi làm được làm không được dù sao ta không có biện pháp làm được thay vì như thế chẳng đem điều kiện mở lớn hơn một chút về phần kia ngộ đạo chỉ các ngươi cầm đi vẫn còn là cầm không đi sẽ phải xem các ngươi mặc dù ta cho rằng ngươi cửa không có có thành công khả năng này t i ể u không cần ngươi quan tâm tần không gõ cái ghế bên nói cái điều kiện này ta tiếp nhận bất quá điều kiện tiên quyết là ở không có đoạt lại nộ đạo trì lúc trước ta phải muốn cho ba người tiến vào nộ đạo trì nếu như của ta cái điều kiện này ngươi đáp ứng không được chuyện này không nói cũng được ta nhưng lấy đáp ứng ta và ngươi cũng biết nộ đạo trì đối với ta mà nói không có tác dụng gì nhưng là ngươi nên biết loại này điều kiện đối với ta không có bảo đảm chương mau nheo t sáu trăm mười lăm hai nạn phụ xuống tần h không cùng nhất m a u l á o đầu giao dịch cuối cùng thuận lợi tiến hành xuống tới nhất m a u l á o đầu muốn cho tần h không đoạt lại vạn niệm tiên châu mà tần h không còn lại là mang đi ngộ đạo trì giao dịch này có thể nói đối với hai người đều có chỗ ích lợi mà không có chỗ xấu bởi vì tần không cùng vân triều thiên bản thân t ự là cựu nhân mà ngộ đạo trì đối với nhất mao lão đầu cũng không có tác dụng gì nhất mao lão đầu nói thật dễ nghe nói như thế nào ngộ đạo trì cũng không chịu nhượng xuất đi có thể kia chỉ là vì nâng lên giao dịch phỉnh m à t h ô i có thể hắn vạn lần không ngờ tần không thế nhưng bản thân rồi cùng vân triều thiên có cựu hoán đang nghe tần không nói ra nghĩ muốn hối hận cũng đã muộn bất quá nhất mao lao đầu không ăn cái gì thiếu mà tần không cũng không ăn cái gì thiếu mà nhất mao lao đầu cũng là vô luận như thế nào cũng không chịu lô la chủ tựa hồ tính tình như thế tuy nói đáp ứng tần không có thể ngộ đạo trì cũng là không chịu để cho người thứ hai dùng chính là giao cho tần không mấy kim giáp tượng gỗ đặc biệt mạng ở ngộ đạo trì tiền một tầng để tránh các tu sĩ khác tiến vào nơi đó mà ngâm ngộ đạo trì thế này tần không tất nhiên dợ khóc dợ cười này nhất mao lão đầu thật đúng là một điểm thiếu cũng không thể ăn bất quá cái điều kiện này đối với hắn không có gì chỗ xấu liền đem mấy cái kim giáp tượng gỗ đặt ở ngộ đạo chỉ tiền một tầng giao dịch sau khi thành công thần không rời đi tinh thần thiên cung tinh quang nói lên đã đi vào ban đêm tinh thần thiên cung ngoài đã biến thành không có một bóng người vạn niệm tiên châu cùng tinh thần bảo giám đều có rất cao chủ tần h không tin tưởng tinh thần thiên cung bên trong còn có người nhưng chiếm được tinh thần bảo giám những thứ này đối với hắn mà nói đã là không có gì coi trọng quay đầu nhìn thoáng qua tinh thần thiên cung hồi lâu gió lạnh thổi qua thần không rời đi tinh thần thiên cung trở lại đại la môn đại la môn trước sau như một tần h không chiếm được ba người tiến vào nộ đạo trì cơ hội ba người này tự nhiên là hắn sư tôn thiên ban thánh giả cùng với hắn đổ nhi tiêu thanh ngọc mà thôi sau đoạt lại vạn niệm tiên châu đại la môn người cũng có thể hưởng dụng nộ đạo trì tới lúc đó đại la môn còn buồn bồi dưỡng không ra khuy đạo chỉ sợ thậm chí là đạo chi cực hạn cường giả có thiên ban thánh giả chỉ điểm cùng với tần không chém giết nhập thánh cường giả lấy được đan dược đại la môn bên trong tiến vào phá hư kỳ tu sĩ càng ngày càng nhiều phôn vinh thịnh vượng thế này thần không cũng toát ra hiểu ý nụ cười mà sau một khắc hắn liền đem ngộ đạo trì chuyện tình nói cho cho thiên ban thánh giả cái gì ở bên trong ngâm có thể tiến vào đạo chi cực hạn thiên ban thánh giả mạnh mẽ chừng lớn hai mắt tần không thấy thiên ban thánh giả khiếp sợ ha hả cười nói thiên ban lao bá có hứng thú hay không đi đến đó ngâm hạ xuống lấy thiên ban lao bá thực lực hôm nay tiến vào đạo c h i cực hạn mặc dù có chút khó khăn có thể khuy đạo c h i cảnh hẳn là không sai biệt lắm chờ sau này ta là thiên ban lao bá tranh thủ đến lần thứ hai ngâm cơ hội tiến vào đạo c h i cực hạn t i u sắp tới làm sao có thể không có hứng thú thiên ban lao bá kích động thanh âm đều có chút rung động nói dỡn thiên ban thánh giả trong ánh mắt tràn đầy hướng tới kích động nói tần không ngươi biết lao ba ta cỡ nào k h á t vọng tiến vào khuy đạo chi cảnh sao quả thực năm mộng cũng m u ố n đó là mỗi một cường giả cũng hướng tới cảnh giới không nghĩ tới ta thiên ban thánh giả lại vẫn có hy vọng tiến vào khuy đạo chi cảnh thậm chí là đạo chi cực hạn tần không thiên ban thánh giả hít sâu một hơi nói ngươi này dạ lao ba cuộc đời này sợ là không có cơ hội báo đáp tần không cười ha ha nói sao không để báo đáp nói đến thiên ban lão ba cùng ta tần không còn nói gì lời khách sáo này thiên ban thánh giả trong lòng tất nhiên vô cùng cảm kích hai người cũng không nói gì quá lâu thiên ban thánh giả đã sớm khẩn cấp mà tần không cũng nhìn thấu thiên ban thánh giả khát vọng chính là ở mới vừa trở lại đại la môn không bao lâu liền mang theo thiên ban thánh giả lần thứ hai trở lại tinh thần thiên cung những thứ kia ở lại giữ kim giáp tượng gô đã lạc cấn đối với tần không không nhìn chi nhớ tần không đi hướng ngộ đạo trì tầng kia tự nhiên là dễ dàng mang theo thiên ban thánh giả đi ngộ đạo trì n g â m một lần mà hắn thì không có ngâm kia nhất mao lao đầu là một không chịu lỗ la chủ nếu như hắn đi xuống ngâm một lần xem chừng ba danh sách đích thị là có ít hơn một cái loại chuyện này cũng không phải là nói dỡn lấy hắn đối với kia keo kiệt lao đầu hiểu rõ sợ nhiều có là như thế ở thiên ban thánh giảng lộ đạo chỉ t r u n g tắm rửa thời gian tần không rời đi tinh thần thiên cung ở một chỗ hoang giao giã ngoại chuẩn bị thí nghiệm một chút tinh thần bảo giám tinh thần bảo giám bên trong chứa đựng năm đạo tiên thuật mỗi một đạo tiên thuật đều có được kinh tiên địa quỷ thần khiếp uy năng hắn nếu như toàn diện tính đánh ra sợ là hôm nay tiên nhân đại lục khổng lồ diện tích cũng muốn n h ắ c lên một phen kinh tiên phong dữ dội hắn tự nhiên không thể nào đánh ra tinh thần bảo giám bên trong tiên thuật mạnh nhất uy năng khó như vậy thoát sẽ khiến một chút náo động thậm chí mà khiến cho ở hắn không c ó chuẩn bị dưới tình huống cùng kia nghe tiếng mà đến vân triều thiên một cuộc giao chiến chẳng qua là quán thâu một phần ly lực cùng đạo ý có thể thúc giục ra tiên thuật hình thức ban đầu cũng đủ hắn muốn chỉ một là bước đầu thí nghiệm mà chắc lượng ra tiên thuật này mạnh như thế nào đạo thứ nhất lạc vũ vi tinh thần không thúc giục tinh thần bảo giám lạc vũ vi tinh đạo c h i cực hạn ly lực khổng lồ vô cùng mà bước đầu thúc giục ra lạc vũ vi tinh hình thức ban đầu thế nhưng như cũ n g cần hắn cả t h ể một thành tốt muốn nhiều đích ly lực nếu như muốn hoàn toàn đánh ra sợ là muốn nhiều hơn được rồi lão đại bọn ngươi có tinh thần bảo giám khí linh nghe được tần không ra lệnh hưng ơ phấn cười lớn đã bao nhiêu năm thật lâu không có như vậy thoải mái qua cho lão tử trời mưa nói chuyện lúc tinh thần bảo dám gương trên mặt đột nhiên lộ vẻ chiếu ra một bức tràng diện ta tinh thần không theo người không theo vật không theo thiên địa chỉ theo tiên thuật gạo ha ha ha ha ha. tinh thần bảo dám cười ha ha ở đây gương mặt trong tràng diện hiện ra trước mắt dầm nữa ba lách cách n à y chu vi nghìn vạn dặm hẳn là xuất kỳ rơi xuống dòng nước trời mưa thần không đánh giá một chút bốn phía trong trước mắt mưa lần đầy trời cuốn phong tịch q u y ể n mưa xa thành hình cả thẻ trải rộng nghìn vạn dặm may là này nghìn vạn dặm bên trong cũng là hoang tàn vắng vẻ nếu không sợ là n à y mưa đơn giản là vì nghìn vạn dặm thế giới mang đến một cuộc tai nạn nhìn bầu trời không mây vũ nhi ở dưới kinh người nháy mắt công phu ra hiện tại bầu trời nháy mắt công phu rơi vào mặt đất cũng cho ta biến không có nhìn lão đại ta chơ không tinh thần bảo dám dắt tiếng nói giống một tiếng vê anh sau một khắc một từng đạo vốn là có một ly loại lớn nhỏ dư âm hẳn là trong nháy mắt biến thành cự thạch một đạo cự thạch có một thành trị như vậy lớn nhỏ mà hiện tại diện lâm còn lại là kia thiên thiên vạn vạn đến cũng đếm không hết cự thạch thay vì nói là cự thạch chẳng nói là cổn động cự sơn từng cái trên đa lớn cũng hàm chứa đạo ý kia cũng không phải là bình thường cự thạch mà là tinh thần mưa biến tinh bầu trời rơi xuống cự thạch nhanh chóng rơi xuống đây là tinh vũ từng cái từng cái phá vỡ cơn gió mạnh mỹ lệ đường vòng cung rầm rầm rầm ranh đất rung núi chuyển này mới thật sự là thai nạn phủ xuống cự thạch rơi xuống mặt đất lồi lo ngàn vạn trượng tần không phất tay thiết người tiếp theo khổng lồ cầm chế đem này thanh thế ngăn ở nghìn vạn dòng bên trong nhìn kia trên mặt đất lồi lo dấu vết tần không neo mắt lại ngằng đầu nhìn về phía bầu trời vốn là rơi xuống tiểu vũ trong nháy mắt biến thành kia từng cục cổn động cự thạch không khỏi hít sâu một hơi đây vẫn chỉ là đánh ra một cái hình thức ban đầu có chút khó có thể tưởng tượng nếu như hoàn toàn đánh ra có là tình huống nào lại nói phía sau còn có bốn đạo chiêu số một đạo so sánh với một đạo mạnh chủ nhân như thế nào như thế nào tinh thần bảo giám huyền diệu thần không gật đầu t i n h v ũ chẳng nói là một cuộc tai nạn cái này là tiên nhân sử dụng chiêu số sao nếu như đặt ở không có dung hợp tiền tu chân giới coi như là này một cái hình thức ban đầu tu chân giới cũng phá hủy tần không lẩm bẩm tự nói uy lực mạnh kinh người một viên cự thạch rơi xuống tiên nhân đại lục mặt đất cũng khó khăn lấy chịu tải lồi vùi lấp vạn trượng lạc vũ vi tinh kéo dài thật lâu ở cuối cùng một tảng đá lớn tinh thần rơi vào mặt đất lúc phát ra làm người ta run dày kinh người nổ đợi đến này nổ sau khi nghìn vạn dặm bầu trời khôi phục lại bình tĩnh lạc vũ vi tinh kết thúc mà hoang giao giã ngoại cũng hoàn toàn biến thành một mảnh không có chút nào sinh cơ địa phương thê thảm không nỡ nhìn cho dù không có nhân viên thương vong hãy nhìn mênh g ô n g vô bờ gập gầy mặt đất tìm không được nửa điểm tự nhiên tức giận nhất nghiệm vạn vật hủy diệt núi cao nước chảy cỏ cây t r ọ c trời đ ạ i thụ thú giữ toàn bộ cũng biến mất chút điểm không dư thừa không khỏi có chút thổn thức tiên thuật quả thật mạnh a thần không nhìn bầu trời châm tư hồi lâu mới vừa đứng dậy rời đi này tấm thai nạn phủ xuống trôi qua tử vong thổ địa đi hướng tinh thần thiên cung đón trở về kia không sai biệt lắm đã ngâm xong thiên ban thánh giả hắn đã đối với tinh thần bảo giám có một chút giải hắn biết nay sẽ là hắn cùng với vân triều thiên giao chiến một đại sắc khí chương 616, m ộ t chữ đ o ạ n thiên ban thánh giả theo lý thường phải làm tiến vào khuy đạo c h i cảnh sở lĩnh ngộ đạo chính là thanh nói một chữ độc nhất một cái thanh có thể nhìn ra được Thiên ban thánh giả tiến quét một tay mát. tay mát. trung tất tí thiên thánh hết Thần biết bất khuy đạo chi cảnh phố, chỉ hai háo Hai háo huyền áo tất nhiên không phải là nhỏ hiện nhiên là đối với đạo của mình hết sức hài lòng. Thần không không biết rõ, bất quá cũng không có hỏi nhiều. giả gió gió kia giả đối với ban mừng này đường Này ban mừng cùng, lòng. cũng áo vào vô là là là đạo kẹo, đạo quá của sức có rỡ, rỡ rõ, ở trước khi rời đi hán thuận đường đi nhìn thoáng qua nhất mao lão đầu nếu không tùy ý xuất nhập tinh thần thiên cung không cùng chủ nhân đánh một cái bắt chuyện không khỏi quá mức không có có lễ phép một chút nhất mao lao đầu cũng không mai trướng cùng tần không không có hàn huyên bao lâu liền đem tần không chạy đi ra ngoài sợ tần không vừa không có nói vài lời nữa từ trên người hắn v ứ t đến cái gì béo bở hắn là một chết không nhận lỗ la chủ nói gì cũng không thể để cho tần không chiếm mình một điểm tiện nghi tần không chỉ đành phải dở khóc dở cười rời đi tinh thần thiên cung trở lại đại la môn tần không nếm thử tu luyện hoang cổ mật quyển cùng thái thượng tiên kinh lúc trước suy tư rất nhiều chuyện hắn biết mình tình huống bây giờ có trầm h ể tư suy nghĩ i lôi i chút t kéo, ê rất nhiều chuyện tự phảng phất một cái liên tòa bí ẩn kiêng màu sắc rực rỡ con hạc giấy rốt cuộc là người nào làm vật ngay cả tầm tầm rốt cuộc sống hay chết năm đó tiện tay nhận lấy một vật hôm nay cũng là như vậy ly kỳ cổ quái phảng phất ở khi đó tiểu tối t â m t r ó n g có một hai bàn tay to đang âm thầm thao túng hắn khó bề phân biệt hết thệ cũng huyền ổ chủ t ì n h trách làm cho người ta tìm không được sơ hở cùng vào tay cơ hội có hắn đã từng nghĩ tới để cho tử tình yêu tôn đi liếc mắt nhìn tương lai của mình có thể kỳ quái chính là tử tình yêu tôn thế nhưng nhìn không ra tương lai của mình hắn không biết đây rốt cuộc là mình tu vi đề cao nguyên nhân còn là bởi vì kia âm thầm bàn tay to không muốn làm cho tử tình yêu tôn từ mình tương lai trông được ra người kia màu sắc rực rỡ con hạt giấy cái kia cuối cùng tính toán người cùng với vân triều thiên còn có ngay cả mẫu thân của tầm tầm người nào nhắm lại hai mắt nằm ở trên giường hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ yên tĩnh giả không thỉnh thoảng truyền đến một trận cô cô tiếng k ê ơ cái kia tính toán người của ta rốt cuộc có có ý gì chẳng lẽ giống nhau là vì màu sắc rực rỡ con hạt giấy màu sắc rực rỡ con hạt giấy rốt cuộc là bảo vệ vẫn còn là khó giữ được thần không neo h mắt lại không thể không bảo vệ thần không lắc đầu cái kia sống ở ta tương lai trong người có lẽ mục đích cũng không phải là màu sắc rực rỡ con hạt giấy mục đích của hắn ta duy nhất có thể nghĩ đến cũng là bởi vì chính mình như vậy trên người của ta vừa có cái gì hắn vừa rốt cuộc là bởi vì sao mà như thế trăm phương ngàn kế tính toán ta thần không tâm phiền ý loạn bức bách được từ mình tỉnh táo lại ừ đang ở tần h không suy nghĩ lúc cũng là đột nhiên cảm giác được một k i a ly lực ba đ ộ n có người tiến vào đại la môn người nào sau một khắc kia hơi thở sư tôn thần không đột nhiên sửng sốt tới người dĩ nhiên là hắn sư tôn lâm kiếm thanh đặt chân đại la môn trong bóng tối hiện ra hắn sáng ngời hai mắt chẳng qua là thần xác hắn có chút t ả m nhiên nhìn đại la môn vừa nhìn về phía bầu trời thân thể hơi lộ vẻ nghèo túng hồi lâu hắn thở dài nói đại la môn ta đã trở về chẳng qua là sư tôn tần không ở phát hiện mình sư tôn trước mắt lập tức đi ra khỏi đại la cung thần không lâm kiếm thanh muốn mỉm cười nhìn hôm nay tần không trong lòng hắn vô cùng vui mừng nhưng lại nhưng không biết sao được trong lòng trầm muộn vô luận bất kỳ cũng cười không nổi người đổ nhi đã tiến vào liễu đạo c h i cực hạ thực lực của hắn đã không thua gì ta ta cũng vậy nên làm một chút việc của mình t ỉ n h lâm kiếm thanh chào tạm biệt gặp lại sau hai người chúng ta cũng đến đây là kết thúc quên ta sao hai người chúng ta không thể nào đây là triệu thu liên trước khi đi cùng lời của hắn nói triệu thu liên đi một người khác địa phương triệu thu liên cũng không nói gì đến đây là kết thúc đến sao lâm kiếm thanh trong lòng lẩm bẩm một khi nhớ tới những lời này trong lòng t i ể u giống như đ a u xoắn loại đau đớn sư tôn tại sao tần không đã nhận ra mình sư tôn có cái gì không đúng lâm kiếm thanh cố nén trong lòng đau đớn cười nói không có gì sư tôn thấy mình sư tôn thần sắc tần không càng phát ra phán đoán mình sư tôn gặp được cái gì khó có thể giải quyết chuyện tình hồi tưởng lại hắn sư tôn đã nói lời của hắn sư tôn hẳn là quá một thời gian ngắn mới có thể trở lại mới đúng nhưng là hiện tại mới trở về minh lộ vẻ xảy ra điều gì biến cố lại nói lấy hắn sư tôn năng lực chuyện gì có thể làm cho hắn sư tôn biến sắc hán sư tôn hôm nay sắc mặt thượng hiển thị rõ thất hồn l ạ c phách đích thị là gặp được chuyện đại sự gì hít sâu một hơi thần không cười nói sư tôn ngồi xuống đi hai người không nói đồng bộ đi tới đại la cung phía trên đều là ngồi ở đại la cung trên nhìn trên bầu trời trong bán nguyệt trời cao phong nhi thoáng lạnh thổi qua hai gò má nhẹ nhẹ lạnh lẽo tràn vào tâm linh lâm kiếm thanh đang nhìn bầu trời trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc nhập thần sư tôn có chuyện gì lời của t i ể u nói ra đi ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê người trong cuộc giả vờ không biết hơn nữa sư tôn ngươi như vậy vẻ mặt ta nhìn trong lòng cũng không phải là một cái tư vị thần không thở dài một hơi nói lâm kiếm thanh biết thần sắc của mình đã bại lộ mình có chuyện cũng không nói đến hai mắt nhìn thoáng qua tần h không biết hiện tại tần h không sớm đã không phải là năm đó hắn che chở cái kia tần h không hiện tại tần h không đã trò giỏi hơn thầy vượt qua hắn cái này làm sư phụ trầm mặc hồi lâu lâm kiếm thanh vô vỗ tần không bả vai Nhìn thiên không tinh thần i tinh ê n không h t nói, triệu thu liên, nàng triệu đi. Đi một cái thế giới thu một thế không á c Sư t thích triệu thu、liên. Thần h liên. n k ô hơi nghi hỏi. Lâm kiếm vấn Lâm trong h h thích tựu thì thích. Thần không a n ngay này, tiếng, đúng là, tức một tựu cười cười cười cười, lòng đột nhiên cười một tiếng nhìn về phía diệp thiên anh chỗ ở cung điện kia k h ẽ ba động ly lực hiển nhiên là diệp thiên anh tại triều của hắn huyền diệu diệp thiên anh trực giác tựa hồ không có giả nay trực giác của nữ nhân thật đúng là đáng sợ a có thể từ triệu thu liên trong ánh mắt nhìn ra nàng có lẽ giống nhau thích sư tôn mặc dù không biết hai người các ngươi ở trong vực sâu xảy ra chuyện gì nhưng là sư tôn ngươi đang ở đây buồn cái gì tần không bật cười lớn hai cánh tay dựa vào sau cồn phong thổi qua tóc dài trong tươi cười cũng không có bao nhiêu ưu sầu lâm kiếm thanh hơi s ư ớ n g s ở tựa hồ hiểu rồi cái gì triệu thu liên cũng yêu thích ta lâm kiếm thanh có chút không giải thích được tần không cũng không đón lấy nói thế phản hỏi sư tôn triệu thu liên trước khi đi cùng ngươi nói cái gì mà nàng đi nơi nào lâm kiếm thanh cùng tần không hàn huyên chút ít đột nhiên cảm giác trong lòng t r ầ muộn m ít rất nhiều mặc dù không nói thoải mái buồn cười cho đã không phải là miễn cưỡng chỉ bất quá trong tơi ư cười như cũ có chút xào xả ý nàng đi một người khác địa phương bất quá là địa phương nào vi sư cũng không biết nàng cũng không nói cho vi sư chỉ nói là để cho vi sư sớm làm chặt đứt đi tìm nàng cái này niệm tưởng vi sư muốn nói điều gì chẳng qua là lại bị nàng một câu nói cho ngăn trở về lâm kiếm thanh cười khổ nói nàng nói cái gì thần không nghi thanh hỏi lâm kiếm thanh trầm ngâm chốc lát c h ầ m rãi mở miệng nàng nói ta không xứng với nàng lời này rơi xuống tần h không chẳng những không có an ủi mình sư tôn ngược lại cười ha ha nói một ngón tay bầu trời khuôn mặt trịnh trọng nói sư tôn bất kể nàng triệu thu liên thích không thích n g ư ờ i cũng không trông nom n kia triệu thu liên đi nơi nào lại càng không trông nom triệu thu liên nói sư tôn ngươi xứng đôi không xứng với hán sư tôn quyền lựa chọn là ở ngươi quyền lựa chọn là ở ngươi diệp thiên anh khẽ há muộm sừng xuất thần ta đại la thiên thuật một đời coi trọng nữ nhân bất kể nàng có đồng ý hay không bất kể nàng có cái gì bối cảnh bất kể nàng có cái gì thực lực không nói hai lời một chữ đoạt đoạt lấy câu hỏi một cái rõ ràng đến khi đó làm tiếp định luận cũng không muộn thần không vỗ đại la cung thượng nói chuyện một chữ đ o ạ n bất kể nàng có đồng ý hay không đ o ạ n lâm kiếm thanh thần sắc có biến hoa rất lớn sau một khắc đột nhiên meo mắt lại trên mặt trên người nghèo túng vẻ chỉ một thoáng biến mất năm đó lâm kiếm thanh trở lại hắn cùng là vỗ đại la cung chuyên gia tiếng vang khoe miệng toát ra phát ra từ nội tâm nụ cười đúng đ o ạ n tiếng nói rơi xuống đại la cung bầu trời chuyên gia từng đợt sảng lãng tiếng cười lớn chương sáu trăm mười bảy hai cái thế giới chi mê ta cuối cùng cảm giác triệu thu liên không đơn giản ta tin tưởng ta không phải là đ à n tương tư căn cứ nàng nói ta nhưng lấy đoán được một ít chuyện nàng hẳn là có chút vấn đề khó khăn mới nói ta không xứng với nàng ta cởi nàng nàng không phải là có thể nói ra lời như thế người lâm kiếm thanh cười ha ha nói bị tần không vừa nói như thế cái gì phiền não cũng tan thành mây khói hắn lâm kiếm thanh cuộc đời này chưa từng có sợ quá cái gì càng không có đối mặt cái gì mà lùi bước quá hắn nếu thích triệu thu liên như vậy sẽ phải tìm triệu thu liên câu hỏi một cái hiểu lại nói mới vừa bị cự tuyệt một lần sẽ trông nom không hỏi kia vừa coi là chuyện gì hắn lâm kiếm thanh cũng không phải là người như thế nếu như triệu thu liên giống như trước thích hắn kia đáp án của hắn t i ể u một chữ đ u ậ t thần không nết miệng cười một tiếng cười nói sư tôn uống rượu lâm kiếm thanh t h o ả i m á i cười to ôm lấy rượu chính là một bữa đau uống bất kể như thế nào hay là trước muốn đem biết rõ ràng triệu thu liên đi nơi nào lâm kiếm thanh trầm giai nói bản thân ta là nghi vấn sư tôn ngươi nói nàng đi một người khác địa phương này dạ lớn tu chân giới nàng rốt cuộc đi nơi nào thần không nhìn bầu trời nói ra nói thế hắn đột nhiên đang nhớ lại tinh thần thiên cung đến từ địa phương nhất mao lao đầu cũng không nói gì chẳng lẽ triệu thu liên đi địa phương cùng cái chỗ kia là cùng một chỗ thần không âm thầm đem hai người phóng lại với nhau rất có thể lâm kiếm thanh đem bầu rượu đặt ở đại la cung thượng nói nàng t ự hồ từ đầu tới đuôi cũng biết tinh thần thiên cung thứ ba lối đi có một có thể đi thông một cái thế giới khác đồ chỉ bất qua không biết cái thế giới kia đến tột cùng là địa phương nào triệu thu liên thật giống như phải đi cái chỗ kia cái gì thần không trong lòng sửng sốt tinh thần thiên cung có đi thông một cái thế giới khác lối đi hắn nhìn bầu trời rất sớm lúc trước cũng cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy đệ nhất diễn kỷ thời đại thứ hai diễn kỷ thời đại tiên nhân đi hướng nơi nào năm đó thứ hai diễn kỷ thời đại đại chiến là chuyện gì xảy ra diệp tộc diệt vong tiên nhân tiêu vong v ư ợ t sâu thành lập nhất mao lao đầu cùng tinh thần thiên cung đến từ chính nơi nào hết thể hết thể bí ẩn tần không đã sớm đoán ra mà chứng thật một ít chuyện tiên nhân biến mất như vậy bọn họ là đã chết hay là đi hướng một cái thế giới khác có phải hay không cũng là cùng một chỗ mà tinh thần thiên cung thậm chí có cùng ngoài một cái thế giới khác lối đi điều này làm cho người không thể tưởng tượng nổi nếu như nhất m a u lao đầu từ cái kia chỗ thần bí bị buộc đi ra ngoài thì tại sao trước thời hạn thiết tốt lắm trở về con đường đáp án chỉ có một loại nhất m a u lao đầu tinh thần thiền cung trung thiết lập đi thông một cái thế giới khác lối đi cùng triệu thu liên đi địa phương cũng không phải là một chỗ mê nhất định phải tìm được nhất m a u lao đầu câu hỏi một cái hiểu thần không trong lòng thầm suy nghĩ đến sư tôn tính toán khi nào đi tìm hắn thần không hỏi lâm kiếm thanh lắc đầu nói bây giờ còn không phải lúc tiếp theo nhìn thấy hắn thời điểm thực lực luôn là muốn cùng nàng sánh vai mới được hơn nữa nàng nếu rời đi tựu nhất định là tự nhiên mình việc cần phải làm đi quay rời nàng khó tránh khỏi sẽ làm nàng khó khăn đã như vậy chẳng trước tăng lên thực lực của mình mới được tần h không đáp cái chỗ kia chúng ta cũng không biết không có đầy đủ nắm chặt lời của vẫn còn là không nên đi chủ yếu nhất chính là thần bí nhân kia vân triều tiên không biết ở khi nào có tìm tới tận cửa rồi cái kia thần bí nhân lâm kiếm thanh trong mắt đột nhiên chợt lóe s á t ý thần không nhìn phương xa đêm tối yên tĩnh có chút kinh khủng nguy cơ từ phía hắn sớm có một loại cảm giác cùng vân triều thiên giao chiến cuộc sống không xa vân triều thiên rất mạnh nhưng là hắn cũng không yếu căn cứ diệp thiên anh lời của nói hắn hôm nay như cũ không phải là đối thủ của vân triều thiên cho dù là chiến thần hàng lâm trạng thái mở ra kết cục như cũ vân vờn về vào viên thân, thiên thần、bí. Không có ai hoàn toàn Mạnh! Thiên Anh, cũng tự nhận không hắn. người chiến tên Tần không sát chi đạo mơ hồ vờn quanh ở quanh thân, hắn nhìn về phía mình、sư、tôn, cười hỏi, sư tôn, ngươi tiến vào nhập thánh đại viên mà hắn triều tự thủ Thậm một thể Bất sát rồi. ai Diệp phải đối chi chi cười hỏi, đại quá. quá! Cho chí địch hạ. hồ phía bí. có mắc của có cực đáo đạo đạo là là mấy mơ mã dù sư sư ở ừ ở tinh thần thiên cung trung chiếm được một ta đang lược triệu thu liên toàn bộ cho ta vì vậy chính là nhất cử đột phá đến nhập thánh đại viên mãn tu vi lâm kiếm thanh gật đầu nhưng lại lắc đầu nói chẳng qua là còn không có cách nào tiến vào khuy đạo c h i cảnh ta có biện pháp thần không bật cười lớn biện pháp gì lâm kiếm thanh chân mày cao lại hơi có vẻ nghi ngờ tần h không cười nói sư tôn ta dẫn ngươi đi một chỗ chỉ cần ba ngày không tới thời gian tuyệt đối có thể khuy đạo c h i cảnh nga lâm kiếm thanh đầu tiên là sửng sốt có chút nan dĩ tương tín có thể sau một khắc trong mắt chính là hiện ra sắc mặt vui mừng nói kia còn chờ cái gì nhanh lên mang theo vi sư đi ha ha tiểu tử ngươi cũng là biện pháp nhiều ta thật đúng là muốn nhìn một chút thứ gì có thể làm cho ta ba ngày không tới là có thể tuyệt đối tiến vào khuy đạo c h i cảnh thần không không tỏ rõ thái độ cười mang theo lâm kiếm thanh đi hướng tinh thần thiên cung mang theo hắn sư tôn đi tinh thần thiên cung ngâm kiêng nộ đạo chỉ là một phần hắn muốn tìm nhất mao lao đầu câu hỏi một cái hiểu nhất mao lao đầu không muốn nói ra bản thân đến từ chính nơi nào như vậy triệu thu liên đi nơi nào hắn nhất định phải giúp hắn sư tôn để hỏi cho rõ ràng cái chỗ kia rất có thể liên hệ hết t h ể bí ẩn không thể khinh thường nháy mắt công phu bọn họ thầy cho hai người chính là đi tới tinh thần thiên cung người d ẫ n ta đi tới một cái hồ nước bên làm gì lâm kiếm thanh không giải thích được hỏi bất quá hắn biết tần không không thể nào làm loại chuyện nhàm chán này hỏi sẽ không tiến vào cái này hồ nước bên trong có thể tiến vào khuy đạo trì cảnh sao đúng là thần không cười nói thật đúng là hành lâm kiếm thanh trừng hai mắt cùng hắn sư tôn nói rõ ràng ngộ đạo trì chuyện tình lâm kiếm thanh khẩn cấp tiến vào ngộ đạo trì bên trong bắt đầu lĩnh ngộ nói ý tần h không không do dự tiến vào tiếp theo tầng đi tìm nhất mao lao đầu nhất mao lao đầu ngồi ở trên ghế thấy tần h không tiến vào lúc này căm phẫn vừa nói nói làm sao ngươi lại tới nữa lần trước không phải nói không để cho ngươi đã đến rồi sao tránh cho quái dày lao đầu của ta thanh tịnh yên tâm ta không phải là tới kiếm tiền ngươi tiện nghi tần không tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống phảng phất đã làm xong đàm phán chuẩn bị nhất mao lao đầu nhữ lại ánh mắt tự nhiên nhìn thấu tần không cử động sở ý h ư một tiếng nói ngươi cũng là đem này làm thành nhà mình nói đi chuyện gì chỉ cần không chiếm lao đầu tiện nghi của ta chuyện gì cũng dễ nói dĩ nhiên ở trong mắt ta ngươi câu hỏi chuyện cũng là ở kiếm tiền ta tiện nghi tần không nghe này trong lòng đột nhiên một cái dở khóc dở cười này nhất mao lão đầu ánh mắt thật đúng là nhạy cảm doa người hắn tự nhận trên mặt trong ánh mắt không có gì cả tiết lộ lại càng đơn giản mấy câu nói không nói gì ra này nhất mao lão đầu t i ể u đoán được mình tới chỗ này định có chuyện gì muốn hỏi hắn quả thật là lịch duyệt dọa người phong phú đúng là là có chuyện muốn hỏi ngươi thần không thật cũng không giàu d i ế m chuyện gì chuyện đầu tiên nói trước con người của ta tích chữ như vàng muốn để cho ta nói hiểu một chút hắc <cười> hắc giá cao nhất mao lao đầu không e rẻ gian trá cười nói tần không cũng không phiền chán loại này người như thế ngược lại thích hợp tác với nhất mao lao đầu ít nhất nhất mao lao đầu không thích người khác chiếm mình tiện nghi chuyện làm rõ ngang hàng chuyện tình cần có ngang hàng giá cao nhìn ra được nhất mao lao đầu không thích làm cho người ta chiếm tiện nghi đồng thời cũng không thích chiếm người khác tiện nghi tần không thẳng thắn nói tinh thần thiên cung bên trong có phải hay không có một cái có thể đi thông một cái thế giới khác lối đi cái lối đi kia có phải hay không chính là đi thông ngươi tới mục đích bản thân cái thế giới kia tin tưởng ngươi chỉ một nói ra những thứ này ngươi có nên không chết thần không m ặ t không đổi sắc trong lòng đã sớm đả hảo liêu chú ý hắn lấy được chỉ có một câu nói đó chính là cái lối đi kia đi thông thế giới cùng nhất m a u lao đầu đến từ thế giới đến cùng là đúng hay không một cái thế giới là cùng không phải là này hai cái trả lời mới là trọng yếu nhất chiếm được này hai cái đáp án phải có được hơn phân nửa đáp án nói thật hắn ở vi không thể t r a tính toán nhất mao lao đầu nhưng không ngờ nhất mao lao đầu gian trá cười cười x u ê bàn tay ra g ơ g ơ h i ệ n nhiên là ở giống như tần không muốn báo thù hắn nói ta nếu như nói ra khỏi là hoặc là không phải là đoán chừng trong lòng ngươi bao nhiêu cũng có điểm phổ h á c h á c tiểu tử muốn kiếm ta tiện nghi không có đơn giản như vậy phóng đ à n g hoàng điểm câu nói sau cùng nhất mao lao đầu biến thành tức giận tiếng hô thần không thấy những thứ này lúc này cười khổ hiện ra cho ra chỉ có một từ gian trá gian trá về đến nhà chương sáu trăm mười tám thần không huyết mạch địa vị ngươi nghĩ muốn cái gì thần không nhẹ gõ mặt bàn chầm rãi nói bất quá trước đó muốn một việc đừng hy vọng ta có thể cho ngươi cái gì hai người chúng ta giao dịch mà là nhìn trên người của ta có cái gì dù sao người nào cũng không biết ngươi lão đầu nghĩ muốn cái gì nhất mao lão đầu lạnh lùng cười cười chật nói chính xác ta thích cùng người thông minh giao thiệp với hắn sờ lên c ằ m nhảy lên chân mày khẽ mỉm cười có hứng thú hay không nhìn một chút thiết lập tại ta đây trên ghế cấm chế nhất mao lão đầu hơi gian trá ý tứ hàm xúc cười nói tần không không có ngoài ý mớn nói nghĩ đến ngươi đang ở đây nhìn thấy ta thời điểm t i ê u đoán được ta tuyệt đối còn sẽ có chuyện yêu cầu ngươi vì vậy mới trước đưa ra để cho ta đoạt lại vạn niệm t i ề n châu điều kiện mà không phải giúp ngươi nhìn thiết lập tại trên ghế cấm chế điều kiện đúng không bởi vì ta cảm giác ngươi giúp ta phá vỡ này trên ghế cấm chế tỷ lệ so sánh với đoạt lại vạn niệm tiên châu tỷ lệ còn muốn thấp nhất mao lao đầu cười hát hát nói vậy ngươi tại sao còn muốn cho ta giúp ngươi nhìn này cấm chế thần không thần sắc không thay đổi nhất mao lao đầu vừa sờ chỉ còn lại có một cọng lông tóc đầu t r ọ c không giải thích được lộ ra một tia kỳ quái nụ cười không biết chuyện gì xảy ra trực giác của ta cảm giác ngươi cũng không phải là vật trong ao tựa hồ trên người của ngươi có rất nhiều bí mật trực giác của ta rất quan dụng ít nhất ở luyện khí thời điểm rất ít xuất hiện thất nộ cùng sai lầm nữ nhân tin tưởng trực giác ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng trực giác thần không lắc đầu nhất mao lão đầu đối với mấy cái này nói cũng là t i không thèm để ý chút nào nhàn nhạt cười nói một cái luyện khí sư hoặc nhiều hoặc ít cũng cần một chút trực giác mà đối với một cái luyện khí tiên sư trực giác hơn là trọng yếu phi thường đ ủ thần không trên mặt bình tĩnh như không g i a o động hồ nước nhưng trong lòng cũng là âm thầm suy tư này nhất mao lão đầu tin tưởng trực giác hắn bất kể cái gì nhìn cũng không phải vật trong ao loại chuyện này hắn không để cho dư cái gì ngôn luận trên đời này có phải hay không vật trong ao vĩnh viễn không phải là những người khác nói coi là bất quá nhất mao lão đầu nói trên người hắn có rất nhiều bí mật tự đại biểu nhất mao lao đầu cái này trực giác tựa hồ không có giả neo h mắt lại tần không quay mặt đi nhìn về phía nhất mao lao đầu sở ngồi đích cái ghế thân thức tìm kiếm hãn từ lần đầu tiên nhìn thấy nhất m a u l á o đầu thời điểm tự biết một m a u l á o đầu không có biện pháp rời đi kia cái ghế cũng không phải là nhất m a u l á o đầu mong muốn mà là kia cái ghế thượng có vô cùng khổng lồ liên tỏa cấm chế loại này cấm chế đủ để khống chế nhất m a u l á o đầu loại này đạo tri cực hạn nhân vật thật sâu áo cấm chế thần không nhữ mày cùng một thời gian nhất m a u l á o đầu kia khó có thể nhìn thấu hai mắt cùng là ở chú ý đến tần không nhất cử nhất động nhất m a u l á o đầu trên mặt nhìn không ra cái gì nhưng trong lòng hít sâu một hơi trầm dai thì thầm người này không đơn giản nếu như nói kia diệp tộc cô gái huyết mạch đại biểu diệp tộc cao quý cùng địa vị như vậy nam tử này trong cơ thể mơ hồ tiết lộ huyết mạch tự đại biểu người này huyết mạch địa vị so sánh với diệp tộc sở hữu thành viên mạnh hơn nhất phân hán rốt cuộc là người nào đợi sau kia huyết mạch cao quý trình độ so với kia diệp tộc thánh nữ cao hơn thượng nhất phân không không chỉ một phân nhất mao lao đầu trong lòng âm thầm thì thầm đây cũng là hắn cho là tần không tuyệt không phải vật trong ao cũng là hắn rõ ràng cho là tần không không thể nào làm được rồi lại phải cứ cùng tần không làm ra này giao dịch nguyên nhân hắn là một không thể lố lá chủ nhưng là hắn phải đánh cuộc bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn biết tần không có hy vọng tần không từ là không thể nào biết một mao lao đầu đang suy nghĩ gì ánh mắt đánh giá trên ghế cấm chế hồi lâu lắc đầu nói này cấm chế ta p h á không ra cho dù mạo hiểm thương tổn được ngươi nguy hiểm dùng c ậ y mạnh phá vỡ cũng không có nửa điểm hy vọng ta đã sớm nói nhất mao lao đầu không thể kinh ngạc tần không nghe này trầm m ặ t lại ngồi ở trên ghế hắn biết nhất mao lao đầu còn có nói sau trên người của ngươi không có gì để cho ta sinh ra nhận được dục vọng đồ tinh thần bảo giám cũng là một việc bất quá ngươi cầm đi không có ý định cho ta cho nên thay vì như thế ta chẳng dùng trực giác đánh cuộc một lần đánh cuộc ngươi sau này có thể hay không giúp ta phá vỡ này cầm chế nhất mao lao đầu nói ngươi cứ như vậy cùng tin trực giác của mình thần không trong lòng cảnh giác lên nhất mao lao đầu càng như vậy nói hắn càng cảm giác nhất mao lao đầu không có yên tĩnh cái gì hảo tâm tư sự thật phải c h u y ệ n của t ô i vn ớ i lần này ngay cả chính hắn cũng đã đoan sai bởi vì ngay cả tần không mình cũng còn không có hoàn toàn hiểu rõ với bản thân kinh khủng nhất mao lao đầu đột nhiên một cái lạnh giọng quất lên ta nói ngươi tiểu tử này có hết hay không lao tử cho mở tốt như vậy điều kiện người hắn mổ mổ không cảm kích lao tử còn mụ n ộ i nói nhiều như vậy vấn đề người rốt cuộc có muốn hay không nhận được ngươi muốn trả lời không muốn biết chuyện này nhanh lên cút đi ách tần không d ở khóc d ở cười trong lòng suy nghĩ một chút biết giao dịch nếu như không có một điểm hiểu lầm sợ là không thể nào hắn hiện tại mục đích là nhận được kia triệu thu liên đi thế giới cùng nhất mao lao đầu tới thế giới đến cùng phải hay không một cái thế giới là được nghĩ tới đây hắn lập tức nói dĩ nhiên muốn biết không phải là lao đầu tinh thần thiên cung bên trong đi thông một cái thế giới khác lối đi cùng lao đầu ta bản thân tới thế giới cũng không phải là một cái thế giới nhất mao lao đầu một bộ không nhịn được bộ dáng không giống nhau tần không gõ bên bàn suy nghĩ chốc lát nói ngươi nên biết trước đó vài ngày có một tên thân mặc bạch tỉ ỉa trên mặt khăn c h e mặt đạo c h i cực hạn cô gái tiến vào cái lối đi kia có thể hay không báo cho cái lối đi kia đi thông thế giới rốt cuộc là cái gì thế giới hoặc là nói ngươi biết nàng đi qua làm những thứ gì nhất m a u lao đầu thoáng nhìn tần không đảo cặp mắt trắng d ã nói ta làm sao biết nàng đi đã làm gì mặc dù biết nàng đi cái chỗ kia nhưng ta ngăn không được hơn nữa nàng đi nơi nào trông nom ta đành dám dù sao không có kiếm tiền ta tiện nghi ở trong mắt nhất m a u lao đầu chỉ cần không chiếm hắn tiện nghi sẽ trông nom chuyện của hắn tần không coi như là hoàn toàn biết lắc đầu cười cười hắn hỏi kia ta muốn biết cái thế giới kia đến t ộ n cùng là cái gì thế giới cái chỗ kia tên là nhật n g u y ệ t chiến trường về phần cụ thể tiểu tử từ giá trị xem nhìn lại ta cũng không thể để ngươi chiếm ta tiện nghi dĩ nhiên ngươi muốn đi cái chỗ kia lời của lão đầu ta cũng vậy không ngăn cả ngươi dù sao cái chỗ kia không có nguy hiểm gì chỉ bất quá cái chỗ kia đi căn bản là ra không được nhất mao lão đầu gian trà nói đi t i ể u không khả năng đi ra thần không cau mày hỏi nhất mao lão đầu cười hắc hắc nói cũng không phải tuyệt đối bất quá thần không hoàn toàn không lời nào để nói nhất m a u lao đầu trên căn bản cũng là chọn không nặng điểm nói vừa đến trọng điểm lập tức ngừng lại h i ệ n nhiên là không có tính toán nói cho hắn biết hắn muốn chiếm nhất m a u lao đầu tiện nghi tỷ lệ căn bản không có bất quá ít nhất cũng nhận được một chút hữu dụng tin tức so sánh với cái gì cũng không biết mạnh hơn rất nhiều suy nghĩ chút ít thần không biết đang suy nghĩ từ trên người nhất m a u lao đầu được cái gì cơ hồn là rất không có khả năng Bất nhất tưởng quá hồi tưởng lại mà a u đầu từ đầu lao l đôi từ tới nói, cũng không phải là hoàn toàn không cũng hoàn h toàn n k ô giờ có đầu m ố ít chính nhất biết thiên nhất tựa tới một nhất tần không nguy cũng không cùng không động hiểm, hiếp hồ khách chủ mấy cái kia đại lối đi. điểm. Lại có có câu, sáu ra mau gì Đây đầu duy uy là, là lao r i đi. giờ Mà khác này hán sư tôn lâm kiếm thanh cũng thuận lý thành trường tiến vào khuy đạo c h i cảnh ta lĩnh ngộ chính là quỷ c h i đạo lâm kiếm thanh cười cười hiển nhiên đối với mình lĩnh ngộ đạo hết sức hài lòng quỷ c h i đạo thần không gật đầu nay không tính là ngoài ý m u ố n hắn sư tôn đại la tứ môn chuyên chú một cái quỷ tản c h i môn đối với quỷ một hiểu rõ khắc sâu có tuyệt đại tỷ lệ lĩnh nộ đạo chính là giết cùng quỷ sắt chi đạo bị hắn lĩnh nộ hắn sư tôn đã không có hy vọng lĩnh nộ phía dưới này tự nhiên chính là quỷ c h i đạo thần không suy nghĩ một chút cũng không đem từ trên người nhất mao lao đầu lấy được chuyện báo cho cho nhà mình sư tôn mà là một chuyển nghiệm cười nói sư tôn có một việc muốn ngươi lâm kiếm thanh có chút kinh ngạc hỏi chuyện gì hôm nay trở về để cho sư tôn xem một chút ngài đồ tôn thần không cười ha ha cái gì nghe nói như thế lâm kiếm thanh trong nháy mắt sửng sốt u thân thể phảng phất hóa đá một loại ở sau một khắc kia nhất thời vui mừng ở tần không tiếng nói rơi xuống trước mắt thân thể tựa hồ cũng đang run rẩy bàn tay khẽ nhúc ních hắn vui xứng dưới nói chuyện đều có chút ngữ ói không rõ hít sâu một hơi thần không n g ư ơ i n g ư ơ i lặp lại lần nữa vi sư không có nghe lầm chớ đại la thiên thuật có đời thứ ba truyền nhân chương sáu trăm mười chín chính là bao che khuyết điểm thần không n g ư ơ i n g ư ơ i lặp lại lần nữa vi sư vi sư không có nghe lầm chớ đại la thiên thuật đại la thiên thuật có đời thứ ba truyền nhân lâm kiếm thanh kích động sắc mặt đ ỏ bừng hắn lâm kiếm thanh cả đời này mơ ước liền đem mình sáng tác đại la thiên thuật phát dương quang đại bất quá hắn biết cái này khó khăn quá cao cao đến mình cũng không có cho là có thể thành công trình độ kiếp lời có tần không một đồ chết cũng đủ để nghĩ phải tìm được cùng đại la thiên thuật hoàn toàn phù hợp tư chất chất quá khó khăn quá khó khăn cho dù là tìm được một cái người thừa kế thậm chí cũng là hy vọng xa vời có thể hiện tại đại la thiên thuật có đời thứ ba chuyên nhân không phải là giả không phải là m ộ nguyễn h ắ n lâm kiếm thanh có đồ tôn cái này cùng h ắ n lâm kiếm thanh sống nhiều năm như vậy ôm một cái cháu cảm giác giống nhau như đúc hỉ cao hứng giờ phút này kích động không lời nào dụ lâm kiếm thanh đôi môi cũng run rẩy thường ngày chấn định quả quyết không có t ứ c sư tôn ngài không có nghe lầm ngài hiện tại đã có đồ tôn tần không nhìn sư tôn vui sướng trong lòng cũng phát ra từ nội tâm vui vẻ cười nói h a ha ha ha ha hờ mờ mờ lâm kiếm thanh thoải mái cười to già nuôi trong tươi cười tràn ngập vui mừng cùng vui vẻ hắn vội v à n g nói mau mau mau tần không nhanh lên một chút mang vi sư đi xem một chút đồ tôn của ta chuyện này làm sao ngươi không nói sớm cái gì ngộ đạo trì ở tốt bảo bối cũng không có ta kia bảo bối đồ tôn c h â n quý khẩn cấp thần không bất đắc di cười cười đi lâm kiếm thanh vô vô tần không bả vai tần không cùng lâm kiếm thanh nhanh chóng rời đi tinh thần thiên cung phá vỡ trường không tiến vào khuy đạo c h i cảnh lâm kiếm thanh có thể nói là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn chỉ muốn nhanh một chút trở lại đại la môn thấy một mặt cái kia không đã gặp mặt đồ tôn đi dậy hạ xuống hắn đổ tôn đại la thiên thuật khắc cho thêm một chút sư tổ nhanh nhanh lễ vật sưu sưu lại một lần nữa xuất hiện hai người đã đến đại la môn nhìn đại la môn lâm kiếm thanh hít sâu một hơi hai tay như cũ đang run rẩy đồ tôn đồ tôn đ â y trong đầu cũng là đồ tôn đồ tôn ở chỗ nào lâm kiếm thanh nhìn thoáng qua bốn phía gấp g ấ p hỏi sư tôn đi theo ta đang khi nói chuyện tần không đem lâm kiếm thanh dẫn tới tiêu thanh ngọc c h a ở bên trong viện giờ phút này tiêu thanh ngọc đang bên trong viện khoanh chân mà ngồi ngoài thân tản ra mãnh liệt g i ế t chóc hơi thở chính là đại la thiên thuật s á t lục chi môn tần không cùng lâm kiếm thanh tới lạng yên không một tiếng động tiêu thanh ngọc cũng không có phát hiện s á t lục chi môn s á t lục chi môn đệ thất trọng này này nàng là đồ tôn của ta lâm kiếm thanh một cái phán định hai mắt không chớp mắt nhìn tiêu thanh ngọc nói có lẽ là bị lâm kiếm thanh lời của đánh thức tiêu thanh ngọc mở mịt mở hai mắt ra nghi ngờ nhìn đi sư tôn tiêu thanh ngọc lúc này hướng tần không k h ô n g người một xá hành lễ nàng không khỏi kinh ngạc đánh giá một cái tần không bên cạnh lâm kiếm thanh trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ bởi vì nàng từ trên người lâm kiếm thanh cảm thấy giống như nàng giết chóc hơi thở loại này giết chóc hơi thở là cùng nàng cùng một loại giết chóc tốt cảm giác thân thiết hắn có giống như ta giết chóc hơi thở chỉ là một suy nghĩ nàng t i ự u mạnh mẽ tỉnh nộ tới đây có cùng đại la thiên thuật người thứ ba hán hắn là sư tổ tại chiêu tần không một xá trước mắt vừa quay người lại bài kiến lâm sư tổ nàng đã đoán được lâm kiếm thanh chính là nàng tiêu thanh ngọc sư phụ tổ lâm kiếm thanh s ư ớ n g sốt vốn là phát ra từ nội tâm vui sướng kích động chỉ bất quá ngại từ tại chính mình đồ tôn trước mặt bao nhiêu m u ố n chấn định lại có thể hiện tại vừa nghe tiêu thanh ngọc nhận ra hán trong lòng vui vẻ trong nháy mắt vừa đề cao rất nhiều không e rẻ sảng lãng phá lên cười hắn chính là ngươi sư tổ lâm kiếm thanh đại la môn khai sáng người sư tôn của ta thần không nhìn mình sư tôn vui vẻ hướng tiêu thanh ngọc cười nói tiêu thanh ngọc vội vàng vừa khẽ không người bái kiến sư tôn t ố t t ố t lâm kiếm thanh không khép đ ờ cờ miệng liền nói hai tiếng tốt nhìn tiêu thanh ngọc hồi lâu mới vừa hít sâu một hơi chậm dãi nói ngươi cung tư chất của ta giống nhau như lúc là tu luyện đại la thiên thuật tuyệt hảo mầm ngươi tên là gì nói xong lời cuối cùng lâm kiếm thanh hỏi tiêu thanh ngọc cháu trai tên là tiêu thanh ngọc sư tổ ngài gọi cháu trai tên là thanh ngọc cũng đủ tiêu thanh ngọc nhẹ nói nói nghe được tiêu thanh ngọc gọi mình sư tổ đây không thể nghi ngờ là một cái vô hình vui v ẻ tề nghe được lời này lâm kiếm thanh muốn nghiêm túc cũng rất khó nghiêm túc lên ha h a cười nói gặp lại ngươi cũng là nhớ tới năm đó ta bắt đầu thu ngươi sư tôn làm đồ đệ thời điểm ngươi biết lúc ấy ta nói rồi cái gì sao sư tổ nói cái gì tiêu thanh ngọc nhìn trước mắt láo giả hoặc là là bởi vì đại la thiên thuật nguyên nhân chỉ là một mặt nàng tự phát ra từ nội tâm rất đúng lâm kiếm thanh có rất nhiều h ả o cảm phảng phất một cái h ỏ a ái dễ gần ra ra một loại lúc nói chuyện dần dần không có quá nhiều câu thúc nàng rất thích đợi ở đại la môn cảm giác như vậy có thể làm cho nàng cảm nhận được mất đi thật lâu ấm áp mà thấy lâm kiếm thanh loại này ấm áp vừa trống rống nhiều hơn rất nhiều lâm kiếm thanh nhìn về phía bầu trời vẻ mặt suy nghĩ thần không cũng hồi tưởng lại năm đó hồi lâu lâm kiếm thanh cười nói ở khi đó ta còn là phá hư kỳ đại viên mãn thực lực nhưng lúc ấy ta thu ngươi sư tôn làm đồ đệ thời điểm hãy nói quá một câu nói làm như ta lâm kiếm thanh đồ đệ làm như ta đại la thiên thuật người thừa kế trên đời này không người nào dám động tới ngươi nửa sợi lông cho dù là phá hư kỳ ta cũng vậy chém hắn trên cái thế giới này có ta lâm kiếm thanh một hơi ở ai cũng mơ tưởng bắt nạt ta đại la thiên thuật hậu nhân mà hiện tại những lời này nói cho ngươi lâm kiếm thanh nhìn t ầ n k h ô n g nhìn nhau cười một tiếng lâm kiếm thanh c h ậ m dai nói sau này đi lại thiên hạ n g ư ơ i đánh không lại người dám khi dễ người của ngươi dám ở ta đại la thiên thuật hậu nhân trước mặt dương anh người một câu nói đánh không lại có ngươi sư tổ có ngươi sư tôn chỉ cần chúng ta hai người có một hơi ở đảm dám khi dễ ta đại la thiên thuật hậu nhân không có cửa đ ầ u dám khi dễ ta đại la thiên thuật hậu nhân không có cửa đ ầ u đại la môn sẽ là của ngươi hậu thuẫn này chính là ta đại la một đời năm đó lời của rõ ràng ở thay hiện tại lại một lần nữa nói ra nghe đến mấy cái này nói tần k h ô n g cũng không tự chủ lộ ra nụ cười nhớ tới năm đó mà hiện tại đại la thiên thuật đã có đời thứ ba truyền nhân hắn tin tưởng còn sẽ có đời thứ tư đời thứ năm như cho đem đại la thiên thuật phát dường quan g đại một câu nói giáng khi dễ bọn họ đại la thiên thuật hậu nhân không thể nào hiện tại những lời này lâm kiếm thanh nói cho tiêu thanh ngọc tiêu thanh ngọc hơi ngẩn ra thân thể sư tổ thì gia sư tôn thu ta làm đồ đệ những lời đó là cùng sư tổ n g ư ơ i học a tiêu thanh ngọc le lưới vui vẻ cười nói lâm kiếm thanh vẻ mặt nụ cười chầm rãi nói nhớ kỹ chờ ngươi sau này có đồ đệ thời điểm ngươi cũng phải biết rằng ta đại la thiên thuật hậu nhân không tha bắt nạt dám khi dễ nhỏ lao nhất định không thể ngồi đối xử bất kể đây chính là chúng ta chúng ta chính là bao che khuyết điểm cháu trai hiểu rồi tiêu thanh ngọc gật đầu thần không cũng đã nói những thứ này mặc dù cảm giác được có một chút khác thường tâm tình nhưng như vậy rất tốt này mới là nhà a lâm kiếm thanh trong lòng cao hứng chính là ngồi xuống chỉ điểm nổi lên tiêu thanh ngọc cùng tần không bất đồng tần không trong ngày thường thời gian quá ít chỉ điểm tiêu thanh ngọc thời gian hơn thiếu mà lâm kiếm thanh có thời gian sư tổ ngươi nói quá đúng tiêu thanh ngọc ánh mắt sáng lên gật đầu lia l i a sư tổ ngươi sau này cần phải chỉ điểm nhiều hơn ta sư tôn ta nói muốn truyền thụ ta quỷ tản chi môn có thể bây giờ còn không có truyền thụ ha ha sư tổ khẳng định gấp đ ộ i chỉ điểm ngươi về phần quỷ tản chi môn ngươi hiện tại đã có thể tu luyện đúng rồi thần không ngươi cho ta cháu trai chuẩn bị xong quỷ tản chi môn không có lâm kiếm thanh xoay người hỏi thần không cười nói từ là chuẩn bị xong vậy cũng tốt nhớ lấy tu luyện không thể gấp gáp lâm kiếm thanh vẻ mặt nụ cười mà lâm lão đệ đang lúc này một đạo thân ảnh l ó e lên chậm rãi rơi xuống chính là thiên ban thánh giả ha ha lâm lão đệ ngươi quả nhiên không có chết thiên ban thánh giả cười ha ha nói h ắ n vốn là mới vừa đi ra bế quan nhưng ngay khi bế quan trong nháy mắt phát hiện lâm kiếm thanh hơi thở lập tức vừa kinh vừa vui nhanh chóng đến nơi này quả thật lâm kiếm thanh không có chết thiên ban lão huynh lâm kiếm thanh vẫn ra chật khỏe miệng toát ra nụ cười ta liền nói ngươi lâm kiếm thanh không dễ dàng như vậy chết ha ha thiên ban thánh giả sảng lãng cười to thấy ở vực sâu tầng thứ hai trí dao lâm kiếm thanh mừng vui gấp b ộ i ngồi đúng ngồi không lâu lắm s a u chính là truyền ra từng đợt tiếng cười lớn hết thảy hoàn mỹ lâm kiếm thanh cùng thiên ban thánh giả mới vừa vừa thấy mặt chính là mở ra máy hát thiên ban thánh giả tất nhiên hỏi lâm kiếm thanh từ tiến vào tuyệt cảnh sau tình huống tần h không bận rộn đi chuẩn bị xong rượu trà ngon để cho tiêu thanh ngọc cho hảo hảo rót hảo hảo để cho này hai vị lao nhân tận hứng một phen thanh ngọc lao bá ta không thích uống rượu chà chà thiên ban thánh giả cười nói lâm kiếm thanh còn lại là vung tay lên uống rượu xuống bụng chương 620, m ạ n h nhất huyết mạch hoàng hôn h o a n g cốc gió thu phật đi tả thiên cơ cùng vân triều thiên đứng ở đỉnh núi trên mặt đều là lộ r a sầu bi vẻ phảng phất gặp được cái gì tuyệt đại phiền lòng chuyện vân triều thiên nhận được vạn niệm tiên châu ra cắt bất nhiên thở dài một tiếng tả thiên cơ trầm giọng nói chúng ta vốn cầm lấy đánh giá cao tâm tư đi xem vân triều thiên nhưng là cứ việc đánh giá cao kết quả là vẫn còn là xem thường hắn xem chừng hiện tại vân triều thiên đang luyện hóa vạn niệm tiên châu quá không được bao lâu vạn niệm tiên châu tự hoàn toàn là hắn sở vật tới lúc đó n à y toàn bộ đại lục sợ là không có người có thể ngăn được rồi hắn chẳng lẽ thật làm cho sử dụng vạn niệm tiên châu để cho toàn bộ đại lục sinh、linh? cũng bị hắn thao túng nhưng hắn là phật môn hôm nay lớn nhất phản đồ gia cắt bất nhiên cau mày nói mục đích của hắn là đem chọn thứ ba diễn kỷ toàn bộ quy thuận hắn sở cho là phật đạo tới lúc đó vô luận là chúng ta vẫn còn là những người khác trên căn bản cũng đồng đẳng với hắn thao túng đầy tớ tả thiên cơ lắc đầu hít một hơi d à i bọn họ biết vân triều thiên mục đích nhận được vạn niệm tiên châu vân triều thiên không thể nghi ngờ tương đương như hổ thêm cánh tới lúc đó người nào vẫn có thể ngăn cản hắn vậy phải làm thế nào ra cắt bất nhiên hai mắt một mảnh bất đắc dĩ người nào vừa biết nên làm cái gì bây giờ tả thiên cơ cười khổ thở dài nói lời này rơi xuống hai người đều là trầm m ặ t lại náo loạn như t ê dại chỉ có bọn họ rõ ràng vân triều thiên thực lực đáng sợ bọn họ đã từng nghĩ tới vô số loại biện pháp đưa vân triều thiên vào chỗ chết nhưng là cũng không có thành công mà hiện nay vân triều thiên nhận được vạn n i ệ m thiên châu trừ phi là kia ở thứ hai diễn kỷ thời đại t i ể u biến mất vô ảnh vô tung tiên nhân xuất hiện nếu không không có người có thể cứu vớt sắp xuống dốc thứ ba diễn kỷ thời đại không có cách nào hai người mặc dù vẻ mặt không nhiều lắm thân xác từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi hóa bao nhiêu vừa ý chung đã sớm ở biết được vân triều thiên nhận được vạn niệm tiên châu thời điểm tuyệt vọng chẳng qua là lấy hai người bọn họ định lực theo thói quen không lộ ra thôi hắn là làm thế nào biết vạn niệm tiên châu t i ể u ở chỗ đó tả thiên cơ vuốt vuốt h u y ệ t thái dương trầm tư tự nói g i a cắt bất nhiên lắc đầu không nói hiển nhiên là không biết những thứ này chẳng lẽ ở chỗ này đợi chờ tử vong đã không có cách nào thật không có cách nào g i a cắt bất nhiên lẩm bẩm tự nói tả thiên cơ không nói gì nhìn bầu trời bay múa điểu nhi hồi lâu thân thể mạnh mẽ run lên hắn trong đầu chật lóe nhớ ra cái gì đó đang suy nghĩ lên cái này trí nhớ trước mắt hắn đột nhiên nói có lẽ cũng không phải là hoàn toàn không có có hy vọng c ũ n gia không h p ả là hoàn toàn không có có hy vọng. g có có i cắt bất nhiên kinh ngạc nói tả thiên cơ hít sâu một hơi nói còn nhớ rõ tiền một thời gian ngắn ta tại sao cùng ngươi đã nói tần không nhìn nhau lâu như vậy sao từ thấy hắn đầu tiên nhìn ta cũng cảm giác được một cỗ tới cốt cảm giác thân thiết này cảm giác thân thiết không phải là giả phảng phất nữa nhìn huyết mạch của mình thân nhân ngươi không phải nói trên đời này thân nhân của ngươi chỉ có ngươi kia biến mất t ỷ t ỷ sao g i a cắt bất nhiên mặt không đổi sắc trong lòng nghi ngờ hỏi ở nơi này nói rơi xuống hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó ngươi nói đột nhiên cả kinh đúng là thần không trên người tựa hồ có tỷ tỷ ta huyết mạch không không phải là tựa hồ cái loại cảm giác này theo thời gian thay đổi thế nhưng càng ngày càng rõ ràng hán có rất lớn tỷ tỉ lệ tựu là ta tỷ tỷ hậu nhân hắn có tỷ tỷ ta huyết mạch tỷ tỷ ta huyết mạch chỉ có nàng hậu nhân mới có loại này huyết mạch thân thể của ta vì đệ đệ là không thể nào có tả thiên cơ đ ô i môi run rẩy hán nhớ ra cái gì đó n à y tựa hồ là một cây cây cỏ cứu mạng t ỷ t ỷ của ngươi huyết mạch cái loại này huyết mạch mạnh kinh người chẳng qua là t ỷ t ỷ của ngươi làm sao có thể có hậu nhân r a cắt bất nhiên vô cùng kinh ngạc ta cũng vậy ở kinh ngạc tả thiên cơ suy nghĩ sâu xa hồi lâu nói không đó là thân nhân cảm giác không có sai trên người hắn chạy xuôi theo tỉ tỉ ta máu tỉ tỉ ta máu là tinh khiết màu tím máu ta nhưng lấy cảm giác được càng không khả năng q u ê n mất tinh khiết màu tím huyết mạch da cắt bất nhiên hơi hơi nắm tay đầu tả thiên cơ càng phát ra kích động bởi vì hắn biết tần không máu đúng là chính là tinh khiết màu tím huyết mạch hiện tại một cái đối lập không có giả thật sự nếu như hắn là ta tỉ tỉ hậu nhân có lẽ còn có hy vọng không không phải là còn có hy vọng tả thiên cơ đứng dậy mà là hy vọng rất lớn đi tìm hắn gia cắt bất nhiên giống như trước đứng dậy có phải hay không muốn xác nhận hạ xuống hắn là hy vọng duy nhất lời này rơi xuống này tấm hoang trong cốc cũng tìm không được nữa hai người bóng dáng thuấn di đạo tri cực hạn mới có thể thi triển thuấn di lâm kiếm thanh trở về đại la môn ở rất nhanh thời gian tự truyền khắp cả đại la môn từng cái đại la môn tu sĩ cũng biết chuyện này giờ phút này đại la môn không khỏi là đắm chìm ở lâm kiếm thanh trở về trong vui sướng dù sao đại la môn cây trụ một người là tần h không mà một cái còn lại là lâm kiếm thanh lao tổ tông lâm kiếm thanh môn chủ thần không hai người thiếu một thứ cũng không được lâm kiếm thanh trở về có thể nói là đem còn có một ti t ì vết nào đại la môn bổ sung đến hoàn mỹ đây mới là đại la môn lâm kiếm thanh một lần nữa thấy đại la môn tu sĩ trong lòng tự nhiên cũng là vui sướng đã bao nhiêu năm tiến vào vực sâu hán lâm kiếm thanh không nghĩ tới lại vẫn có một lần nữa trở lại mình một tay sáng lập nhà vô luận người ở chỗ nào về đến nhà tâm linh mới xem như có một cái tin tức có đồ tôn có nhà còn có chi giao ở chỗ này còn có cái gì hy vọng xa vời đây thần không thấy vậy phát ra từ nội tâm vui sướng hán sư tôn hiện tại nhiều nhất t r u y ệ n tình chính là cùng thiên ban thánh giả cùng nhau đánh cờ vui lùa cùng với đi dạy tiêu thanh ngọc cái này đồ tôn đại la thiên thuật đối với lâm kiếm thanh mà nói tiêu thanh ngọc tư chất cùng hắn giống nhau lại càng trở thành một cái bảo hàm chứa đều sợ hóa so với tần không nghiêm nghị mà nói lâm kiếm thanh đối với tiêu thanh ngọc nhưng là vô luận như thế nào cũng nghiêm nghị không đứng lên lúc này mới bao lâu đã quỷ tàn chi môn dạy cho tiêu thanh ngọc t ầ n không thấy này cũng là d ở khóc d ở cười mọi người nói làm ra ra sùng ái cháu trai quả thật không giả hiện tại coi như là kiến thức một cái rõ ràng hắn sư tôn lâm kiếm thanh thân là sư tổ đối với tiêu thanh ngọc so với năm đó hắn mà nói có thể là một khác biệt trời vực nếu như nói năm đó đối với hắn là nghiêm nghị như vậy đối với tiêu thanh ngọc t i ể u thành sùng địch có đôi khi hắn nghiêm nghị dạy dỗ tiêu thanh ngọc kết quả lại bị lâm kiếm thanh cho khiển trách một phen giờ phút này tần không cùng diệp thiên anh ngồi ở trong định viện người nói thuấn gì, là xúc địa thành thốn tiến hóa hãy thần không n g h i hỏi diệp thiên anh nói đúng là bất quá chỉ có đạo chi cực h ạ n mới có thể thi triển ra loại này thuấn gì. mà xúc đ ị a thành thốn còn lại là phá hư kỳ xúc đ ị a thành thốn đạt đến cực hạn lúc chính là chuyển biến làm thuấn di thần không gật đầu thuấn di thuấn di liên tục nhắc tới mấy lần mấy ngày qua hắn thử qua mấy lần thuấn di ở bắt đầu tiến vào đạo chi cực hạn thời điểm hắn cũng không hiểu biết đạo chi cực hạn còn có thuấn di này vừa nói có thể có diệp thiên anh ở này thuấn di hắn biết tự nhiên là không thành vấn đề lấy đạo chi cực hạn học xong không khó chẳng qua là đơn giản mấy ngày liền trưởng không xuống này thuấn di cùng tuyệt đối tốc độ bất đồng kia là một loại trực giác vượt qua không nhìn bất kỳ chướng ngại vật di động dùng diệp thiên anh lời của nói vừa là bắt đầu vì xúc địa thành thốn u như vậy thuấn di chính là đem mặt đất lui thành một cái nhìn không thấy tới điểm vì vậy mới có thuấn di nói đến có phá giải thuấn di biện pháp sao thần không suy nghĩ một hồi lâu hỏi tự nhiên có đem mặt đất thu nhỏ lại lớn chiêu số phong ấn để cho mặt đất không cách nào thu nhỏ lại thuấn di dĩ nhiên là không có biện pháp thành công diệp thiên anh vuốt vuốt mái tóc nói quả nhiên thần không trong lòng nghĩ tới ừ diệp thiên anh đột nhiên vừa động thuấn di thần không cũng là cả kinh có đạo c h i cực h ạ n cường giả tiến vào đại la môn tần h không cùng diệp thiên anh đồng thời cảm thấy đại la môn bên trong ba động thuấn di không có giả đó là đạo c h i cực h ạ n cường giả mới có thể thuấn di có đạo c h i cực h ạ n cường giả tiến vào đại la môn rồi tần không cùng diệp thiên anh không dám k i n h thường lòng cảnh giác thả vào mạnh nhất đều là trong nháy mắt bước vào trời cao đồng dạng là thuấn di phương sa truyền đến một trận mặt đất ba động ở sau m ộ t khắc hai đạo thân ảnh dần dần ra hiện tại hai tầm mắt của người chung tả thiên cơ gia cắt bất nhiên diệp thiên anh cùng tần không chia ra thì t h ầ m người tới chính là gia cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ chương sáu trăm hai mươi mốt tả lạc nhạ người tới chính là gia cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ hai người hai người các ngươi tới đại la môn làm gì diệp thiên anh sắc mặt bất thiện hỏi da cắt bất nhiên mặt không đổi sắc thần s ắ c bình tĩnh như nước nói tả thiên cơ muốn tìm tần không có một ít chuyện hy vọng có thể gần một bước nói chuyện này có thể là liên quan đến đánh bại vân triều thiên trọng yếu bí mật hy vọng diệp tộc t h á n h n ữ ngươi không cần lo hạt đánh bại vân triều thiên diệp thiên anh cau lại lông mày kẻ đen nhớ tới tần không cùng vân triều thiên cựu hận nàng nói n g ư ơ i đi hỏi tần không sao làm ra cắt bất nhiên cùng diệp thiên anh hai mắt cũng tập trung ở tả thiên cơ cùng tần không trên người cũng là phát hiện hai người một cái gặp mặt không ngờ là đứng ngay tại chỗ cùng lần đầu tiên giống nhau trên mặt tồn tại nghi ngờ một cỗ thân nhân cảm giác này lên lẫn nhau tâm linh tựa hồ huyết mạch đều ở rung động hồi lâu n g ư ơ i là ai lần trước tần không không có thời gian câu hỏi nhưng lần này gặp nhau hắn không cách nào không nhìn loại này thân nhân cảm giác hỏi tả thiên cơ cùng là nhìn thoáng qua thần không nói chúng ta có thể hay không gần một bước nói chuyện nghĩ đến ngươi đối với trên người của ngươi chạy xuôi huyết mạch cũng rất nghi ngờ hơn nữa ngươi như vậy tuổi còn trẻ thì đến được hôm nay đạo c h i cực hạn thực lực cũng không phải đơn giản tư chất chất có thể đã tới t thần không nghe thế lúc này ngần ra hãn thần bí kia tư chất chất hình như là huyết mạch nguyên nhân huyết mạch tần không cảm giác trong cơ thể mình chạy xuôi máu nhưng là không có phát hiện nửa điểm trô không đúng không khỏi kinh ngạc nhìn hướng tả thiên cơ hắn không có cự tuyệt gật đầu một phần là bởi vì cùng tả thiên cơ cái kia loại thân nhân huyết mạch cảm có một phần thì là bởi vì hắn kia trong cơ thể thần bí tư chất nguyên nhân thần bí tư chất mang cho hắn quá nhiều vui mừng hắn nghi vấn trong lòng như thế nào nhỏ tí kẹo cái này bí ẩn hắn nghi ngờ thật lâu đi thôi thần không vung tay lên diệp thiên anh cũng không có giống như bắt đầu ngăn trở bốn người chia ra tiến vào đại la môn bên trong ngồi đi thần không chầm dai nói tả thiên cơ cùng ra cắt bất nhiên cũng không có khách khí rồi rít ngồi ở trên ghế nói đi tại sao ta và ngươi có có một loại thân nhân huyết mạch tương liên cảm giác ta nghĩ ngươi giống như trước t ử trên người ta cảm thấy huyết mạch tương liên cảm giác rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta và ngươi cũng không nhận ra thần không ngồi ở trên ghế thẳng vào tránh đ ề tả thiên cơ nhìn thoáng qua thần không suy nghĩ chốc lát cuối cùng nói ngươi có thể hay không cho ta một giọt trên người của ngươi máu máu thần không lòng cảnh giác mười phần bất quá một giọt máu tạm thời không có gì nguy hiểm chính là một lấy nam quang tiên kiếm kiếm quang t r ậ t lóe nữa xem tay hắn cánh tay lúc một giọt miệng máu xuất hiện từ miệng máu trung bay ra một giọt máu tươi tần h không ngón giữa thao túng rất nhỏ vùng một ít giọt máu tươi chính là đến tả thiên cơ trong tay tả thiên cơ thấy này máu phảng phất thấy được ly biệt nhiều năm huynh đệ thân nhân bắt được một sắt na trước mắt không nháy mắt nhìn tần không một giọt huyết mạch này này tả thiên cơ ngón tay run rẩy hắn nhìn này một giọt máu trong mắt toát ra vui mừng cùng nghi ngờ đánh giá máu hồi lâu hắn rốt cục vừa đ ọ c thủ chậm rãi nói tả tộc huyết pháp một câu nói kia rơi xuống máu bắt đầu run rẩy mà tả thiên cơ trên người cũng tản mát ra khác hơi thở nữa xem tần không mới vừa kia gì máu dịch lúc thế nhưng bắt đầu từ từ đổi biến sắc tùy lúc ban đầu huyết sắc bắt đầu thay đổi có một tia màu tím dấu hiệu này còn không phải là điểm cối máu từ từ biến thành màu tím thế cho nên tinh khiết màu tím từ từ thay đổi cuối cùng tinh khiết nhất màu tím ở nơi này máu hoàn toàn biến thành màu tím trước mắt một cỗ kinh người uy áp tản ra tư phương phảng phất một cái cự nhân đứng ở nơi này đại la môn mắt nhìn xuống chúng sinh mà uy áp nơi phát ra dĩ nhiên là kia vờn quanh ở tả thiên cơ đầu ngón tay một giọt máu tựa hồ ở nơi này một giọt màu tím máu trước mặt mỗi người cũng như cùng con kiến hôi nay giọt màu tím máu hơi thở thế nhưng có thể khiến cho đạo c h i cực hạn cường giả sinh ra sợ hãi tần không nhất thời vung tay lên hắn cũng là không có cảm giác đến cái gì khó chịu cảm giác nhất thời vung tay lên bố trí cấm chế ngăn cản đi ra ngoài từ mình máu huyết áp nữa xem tả thiên cơ đoàn người trên mặt tất cả đều toát ra phức tạp thần sắc có chút khó có thể chống cự này cổ huyết áp màu tím, máu. màu tím máu vô luận là da cắt bất nhiên tả thiên cơ vẫn còn là diệp thiên anh cùng với tần không cũng áy náy cả kinh tần không cái kia một giọt máu thế nhưng biến thành màu tím đây cũng không phải là là hảo giống cũng cũng không phải là tả thiên cơ sử dụng chiêu số đem máu biến thành màu tím này là thật sự rõ ràng tình khiết màu tím phảng phất tần không máu bản thân chính là màu tím mà cũng không phải là huyết s á c đây hết thảy t ầ n không cùng diệp thiên anh đều thấy rõ không phải là giả màu tím máu màu tím máu diệp thiên anh có chút nan dĩ tương tín trên mặt đẹp tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc nàng lẩm bẩm nói tinh khiết màu tím huyết mạch chỉ có năm đó thứ hai diễn kỷ thời đại tiên hoàng mới vừa có này đây rõ ràng là tinh khiết màu tím huyết mạch này gì máu dịch da cắt bất nhiên cùng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn này d ọ t tinh khiết màu tím máu năm đó hắn cũng nhìn thấy qua tần không trên người màu tím máu nhưng là cũng không có loại này huy áp tần không trên mặt cũng tràn đầy nghi ngờ nhìn vờn quanh ở tả thiên cơ đầu ngón tay cái kia g ọ t màu tím máu hắn có một loại cảm giác trong cơ thể mình máu cùng kia giọt mới vừa biến thành màu tím máu co tương liên ở tương liên trong nháy mắt trong cơ thể hắn máu không khỏi là ở bắt đầu khởi động thật giống như trong cơ thể hắn máu bản thân chính là màu tím quả nhiên quả nhiên tả thiên cơ rõ ràng vô cùng kích động hắn cười ha ha nói quả nhiên là màu tím máu quả nhiên là màu tím máu là ta tỉ tỉ hậu nhân chỉ có tỉ tỉ ta mới có này tinh khiết nhất màu tím máu tuyệt đối không có giả này cựu là ta tỉ tỉ máu giống nhau như lúc Tỉ tỉ tần tỉ t của ngươi máu. không vẻ mặt nghi ngờ nói tại sao máu của ta là tinh khiết màu tím nói chuẩn xác tại sao máu của ta vừa đến trong tay ngươi tự biến thành tinh khiết màu tím bởi vì máu của ngươi vốn chính là tinh khiết màu tím tả thiên cơ t r ầ m dãi nói dứt lời lời này hắn đột nhiên cảm giác nói có chút không quá bị hiểu t r ậ t nói bên trong cơ thể ngươi máu bản thân chính là màu tím chỉ là bởi vì có một chút nguyên nhân mà không có được giải phóng cho nên mới là bình thường huyết s á c mà nhận được sau giải phóng liền là có thể đạt tới tinh khiết nhất màu tím huyết mạch huyết mạch của ngươi là thế gian tôn quý nhất huyết mạch cao quý nhất huyết mạch tần không đối với tả thiên cơ lời của tràn đầy nghi ngờ nói có phải hay không máu của ta mới vừa mới tới trong tay ngươi đã đột nhiên chiếm được giải phóng đúng là tả thiên cơ đáp tần không neo mắt lại suy nghĩ từ đầu tới đôi chuyện đã xảy ra hắn sở dĩ tư chất đại biến tựa hồ là bởi vì mình trong cơ thể huyết mạch nguyên nhân ngươi hiện tại huyết mạch còn không có được giải phóng nhưng nếu bên trong cơ thể ngươi huyết mạch hoàn toàn giải phóng lời của thực lực của ngươi đem phải nhận được trên phạm vi lớn tăng lên ngươi là ta tỷ tỷ hậu nhân cái này thế gian huyết mạch của ngươi đại biểu ngươi có tuyệt cường thực lực t ả thiên cơ nhìn tần không nghiêm túc nói ta tại sao muốn tin tưởng ngươi tần không cảm thụ được mình và tả thiên cơ cảm giác thân thiết nhưng như cũng biết không thể dễ dàng tin tưởng này không một chút phổ truyện t ì n h t ả thiên cơ hít sâu một hơi hiển nhiên đã sớm đoán được những thứ này dù sao chuyện tới đột nhiên người nào cũng không thể tin tưởng suy nghĩ thật lâu hắn cuối cùng nói ngươi có thể không tin ta nhưng là huyết mạch của ngươi là màu tím màu tím chính là màu tím thật giả không được giả hắn cũng vĩnh viễn cũng thật không nói rõ một chút sao tần không nói tả thiên cơ biết tần không còn có nghi ngờ sửa sang lại một chút tâm tư máu của ngươi cùng tỉ tỉ ta m à u giống nhau ngươi là ta tỉ tỉ hậu nhân nghĩ đến ngươi hẳn là xuất hiện một chút biến cố mới không có ở ta bên cạnh tỷ tỷ hoặc là mất đi trí nhớ nhưng là ngươi thật sự là tỷ tỷ hậu nhân huyết mạch của ngươi đại biểu ngươi có trên cái thế giới này mạnh nhất tư chất chất mạnh nhất tư chất chất thần không nghe được một câu nói kia dần dần tin tả thiên cơ bởi vì tư chất của hắn đích xác là mạnh kinh người thần không lúc này diệp thiên anh nhìn về phía tần h không nói tại sao thần không n g h i hỏi diệp thiên anh ngôi đỏ m ọ n g khẽ mở nói lời của hắn nói không có giả ta ở nghi ngờ ta đưa cho ngươi kia vốn công pháp rốt cuộc là dạng gì tư chất chất mới có thể tu luyện trên cái thế giới này sợ là tìm không ra người thứ hai nhưng nếu như ngươi là tiên hoàng trực hệ huyết mạch lời của tiên hoàng huyết mạch thần không lẩm bẩm tự nói sau một khắc hắn nhìn về phía tả thiên cơ nói lâu như vậy tỉ tỉ của ngươi rốt cuộc là người nào tiên hoàng tiên hoàng diệp thiên anh trong miệng tiên hoàng tả thiên cơ nhẹ nhàng cười một tiếng tỉ tỉ ta tên là tả l ạ c nhạc thế nhân xưng nàng lạc nhạc tiên hoàng ngươi t ự là ta tỉ tỉ lạc nhạc tiên hoàng hậu nhân chương 622, đời thứ nhất hậu nhân tên là tả l ạ c nhạc bị thế nhân gọi là tên là lạc nhạc tiên hoàng lạc nhạc tiên hoàng thần không con ngươi đột nhiên một cái kịch liệt đung đưa không chỉ có là h ắ n nam quang tiên kiếm thân thể một cái run rẩy đang nghe cái tên này trong nháy mắt một c ỗ sợ hãi cảm giác sông lên đầu thân kiếm che giấu run rẩy không ngừng ngay cả trong túi chữ vật tinh thần bảo giám cũng là như thế một ít cái gương phảng phất động đất trong rung động có thể thấy được tinh thần bảo giám sợ hãi ta ta lạc nhạn tiên hoàng lạc nhạn tiên hoàng ta nói ta tinh thần làm sao thấy được kia gì máu dịch cùng thấy ông nội giống nhau thì ra ta chủ nhân dĩ nhiên là lạc nhạn tiên hoàng hậu nhân ta tới đi ta thế nhưng làm tiên hoàng hậu nhân nhận chủ tiên bảo ha ha ha chuyện tốt quả thực là ăn số cất cho a tinh thần bảo dám âm thầm cười to nói tinh thần bảo dám yên lặng nghĩ tới nếu để cho những thứ kia thì ra khinh bị quá của ta tiên bảo biết hừ hừ lão tử thế nhưng cùng lạc nhạn tiên hoàng leo lên quan hệ nhìn những tiên đó bảo còn dám ở lão tử trước mặt vượt qua m ạ i m ạ i nhất định phải đi huyền diệu huyền diệu ha ha nhất định ta đây cũng cùng lạc nhạn tiên hoàng leo lên quan hệ tinh thần bảo dám mừng rỡ trong lòng hẳn là trong lúc nhất thời quên hết bên cạnh tia mánh liệt huy áp mà tân không đang nghe lạc nhạn tiên hoàng trong n g á y mắt neo lại ánh mắt lạc nhạn tiên hoàng cái tên này đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì tên là nam quang tiên kiếm vô cùng sợ hai tên ở tiên nhân trong đậu phủ lạc nhạn tiên hoàng rất rõ ràng là vương giả loại tồn tại vô số tiên nhân chứa nhiều tiên tướng mà nàng còn lại là hoàng giả lạc nhạn tiên hoàng hắn xông qua lạc nhạn tiên hoàng đậu phủ tự nhiên đối với cái kia động phủ vô cùng rõ ràng hơn nhớ lấy lạc nhạn tiên hoàng cái tên này lạc nhạn tiên hoàng tiên nhân trong động phủ vương giả trưởng k h ô n g tiên nhân thế giới luật pháp không người dám làm đ ị c h ta là lạc nhạn tiên hoàng hậu nhân bên trong cơ thể của ta chạy xuôi theo lạc nhạn tiên hoàng máu tươi tần không trong đầu lóe ra rất nhiều ý niệm trong đầu năm đó tư chất đại biến bước ngoặt lạc nhạn tiên hoàng cùng với tả thiên hữu cơ theo lời mỗi một câu nói màu tím máu hắn năm đó tư chất đại biến hơn phân nửa là bởi vì kỵa kinh thiên nhất tiến mùi tên kia giống như thần tiên hoàn toàn giống nhau p h á p đô ở cựu tử nhất xanh sau tư chất của hắn t i ể u một cái đại biến mùi tên kia là lạc nhạn tiên hoàng bán ra thần không đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất có thể cực kỳ có thể có lạc nhạn tiên hoàng còn sống hồi tưởng lại mới vừa từng màn nhớ tới nam quang tiên kiếm đối với máu run rẩy nhớ tới tinh thần bảo dám sợ hãi cùng hưng phấn lại nghĩ tới diệp thiên anh nói cho hắn biết lời của hắn cảm giác đã biết cụ thân thể tư chất chết tựa hồ chính là đến từ tiên hoàng huyết mạch nguyên nhân còn nữa nói hắn không giải thích được thành tiên hoàng hậu nhân ngươi nói tỉ tỉ của ngươi là tiên hoàng như vậy trong cơ thể ta chạy xuôi theo tỉ tỉ của ngươi huyết mạch ngươi tại sao không có thần không hỏi tả thiên cơ ngó trừng tần h không nói ở đệ nhất diễn kỷ thời đại thứ hai diễn kỷ thời đại nếu có cường giả vượt qua thông thiên n kiểu thành t i ể u tiên nhân tri đạo như vậy thực lực của hắn tăng cường đồng thời vốn là phàm nhân chi thân thể huyết mạch cũng có chạy sôi vì tiên nhân huyết mạch thành cựu tiên nhân chi đạo tiền lợi không chỉ hắn mình mà là của hắn đời sau k h ẽ hít một hơi tả thiên cơ lại nói tiên nhân đời thứ nhất hậu nhân đem thừa kế tiên nhân toàn bộ huyết mạch hắn có thành cựu tiên nhân tư chất chứa mà theo đời thứ hai đời thứ ba loại này huyết mạch sẽ giảm nhỏ cho nên đời thứ nhất được lợi nhiều nhất mà tiên nhân huyết mạch còn không có đơn giản như vậy tiên nhân lại hướng lên là tiên tướng tiên vương mỗi tăng lên một tầng huyết mạch của hắn sẽ đại biến mà đồng dặn g dạ ở huyết mạch đại biến sau hắn đời thứ nhất hậu nhân được lợi giống như trước mạnh nhất tiên tướng thứ nhất hậu nhân hắn có thành t i ể u tiên tướng tư chất chứa tiên vương đời thứ nhất hậu nhân liền là có thêm thành t i ể u tiên vương tư chất chứa mặc dù không tuyệt đối có thể bọn họ có cái này tư chất mà tiên vương trên còn lại là trí cao tiên hoàng tiên nhân đỉnh tiên hoàng tả thiên cơ không chớp mắt nhìn tần không hồi lâu tỉ tỉ ta chính là thứ hai diễn kỷ thời đại đỉnh tiên hoàng lạc nhạn tiên hoàng mới vừa rồi ta xem quá huyết mạch của ngươi ngươi là ta tỉ tỉ đời thứ nhất hậu nhân thần không đời thứ nhất hậu nhân thừa kế tiên hoàng mạnh nhất huyết mạch có thành tựu tiên hoàng tư chất chất tư chất của hắn không mạnh so với tỉ tỉ của hắn tư chất của hắn sai là không có thể nữa sai mà tỉ tỉ của hắn mới thật sự là thiên phú dị bẩm ở thứ hai diễn kỷ thời đại một thân một mình xông qua các bình cảnh cuối cùng thành t i ể u tiên nhân tri đạo một đường đi về phía thứ hai diễn kỷ thời đại đ ỉ n h hắn không phải là tỷ tỷ của hắn hậu nhân cho nên hắn cũng không có tiên hoàng huyết mạch tần không sắc mặt không sắc vừa ý chung đã tạc nở hoa muốn không kiếp sợ đó là không có khả năng đại ca ca đại ca ca là lạc nhạn tiên hoàng hậu nhân nam quang tiên kiếm sợ hãi nhìn tần không nói t ầ n không an ủi một chút nam quang tiên kiếm tả thiên cơ còn có nói cũng không nói gì hắn cũng biết tại sao trong cơ thể hắn máu là màu đỏ mà không phải tinh khiết màu tím nếu như hắn tất nhiên có tiên hoàng huyết mạch như vậy máu của hắn xác nhận tinh khiết nhất màu tím mới đúng mỗi một cái tiên nhân đời sau tiên nhân huyết mạch lúc ban đầu cũng không có cách nào hoàn toàn giải phóng nếu như hoàn toàn giải phóng lời của không tới phá hư kỳ căn bản chịu không được cái loại này cường đại huyết mạch mà ngươi huyết mạch cũng không phải là tinh khiết màu tím liền là bởi vì máu của ngươi còn không có được giải phóng tiên nhân thời đại có đặc biệt giải phóng huyết mạch tiên thuật ta nhưng lấy giúp ngươi giải phóng ngươi nếu như không tin ta ta nhưng lấy đem phương pháp cho ngươi t ả thiên cơ nghiêm túc nói giải phóng sau này đây tư chất có mạnh hơn sẽ hoàn toàn đ ỗ tiên hoàng tư chất chất thần không không giải thích được nói t ả thiên cơ gõ cái ghế bên nói không có đơn giản như vậy lời này rơi xuống h ắ n từng ngón tay tiêm vờn quanh màu t í m máu k i a gì máu dịch là thần không cảm nhận được này gì máu dịch lực lượng sao hán cường đại ta tin tưởng ta và ngươi cũng rất rõ ràng tả thiên cơ hít sâu một hơi thần không không thể đưa hay không tin tưởng nơi này mỗi người cũng không có thể đưa hay không chỉ một kia gì máu dịch cường đại cũng áp người không thở nổi nếu như đem ngươi máu trong cơ thể hoàn toàn giải phóng lời của thực lực của ngươi sẽ mạnh đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ tiên hoàng huyết mạch là thế gian này cao nhất huyết mạch điểm này Ta cũng nếu như hắn hoàn toàn giải phóng tiên hoàng huyết mạch thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn nhất phân cái này hấp dẫn hắn không cách nào cự tuyệt thật giả không được giả đích thực không được chủ yếu nhất chính là vân triều thiên thực lực thủy chung là một điều bí ẩn đoàn hắn còn không có mười phần n ắ m c h ặ t có thể chiến thắng vân triều tiên h hắn và vân triều tiên h sớm muộn gì sẽ có đánh một trận không có mười phần n ắ m c h ặ t tại sao có thể hành nếu có tiên nhân huyết mạch có phải hay không có thể tu luyện hoàng cổ mật quyển cùng kia thái thượng tiên kinh t i ê n một đoạn cuộc sống hắn thử qua không có có thành công rất rõ ràng này hai bản tiên thuật cần tiên nhân huyết mạch nhìn tả thiên cơ cảm thụ được tả thiên cơ trên người phát ra cảm giác thân thiết loại này cảm giác thân thiết hắn dần dần không cách nào không nhìn tiếc thật sự cảm giác thật sự trong cơ thể hắn chạy sôi máu cùng tả thiên cơ có tương liên mặc dù tả thiên cơ trên người không có chạy sôi theo tiên nhân huyết mạch nhưng tả thiên cơ cùng t ỷ t ỷ của hắn huyết mạch là tương liên mà huyết mạch của hắn la tới từ ở lạc nhạn tiên hoàng đem giải phóng tiên thuật cho ta đi tả thiên cơ chúng ta có cùng chung mục đích mà chạy sôi theo tương liên máu tin tưởng chúng ta là thân nhân tả h không ầ n bàn tay ra. Tả thiên cơ cùng ra cắt bất nhiên cùng thần bí nhân vân t r i ề u thiên chuyện này hắn có thể nhìn ra được cùng diệp thiên anh nói chuyện với nhau cũng từ trong miệng nghe được quá những thứ này cho dù không nhìn huyết mạch thân nhân điểm này địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu điểm này cũng đủ để hắn hợp tác với tả thiên cơ mà hiện tại hơi chút thay đổi một chút đó chính là hợp tác tả thiên cơ n ế t miệng cười một tiếng toát ra rất nhiều ấm áp trong tay xuất hiện một mọc giản phất tay giao cho tần không tần không đón lấy n à y vốn ngọc giản thượng viết mấy chữ to huyết mạch giải phóng nghe ra cắt bất n h i ê nói n ngươi cùng vân triều thiên giống như t r ư ớ c co cựu oán hận chúng ta cũng giống nhau nhưng thực lực của hắn mạnh kinh người mà hiện tại nhận được vạn niệm tiên châu như hổ thêm cánh ta thật sự không nghĩ tới cái gì có thể đánh bại biện pháp của hắn ngươi đã là hy vọng duy nhất ngươi là hy vọng duy nhất đánh cuộc tiên hoàng huyết mạch chiến kia phật đạo vân triều thiên chương sáu trăm hai mươi ba thần không tiên hoàng tiên hoàng huyết mạch chiến kia phật đạo vân triều thiên ta rất nghĩ muốn hiểu rõ vân triều thiên thực lực thần không hỏi vân triều thiên từ đầu đến cuối cũng là một bí ẩn thực lực của hắn hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu vẫn là một điều bí ẩn tựa hồ không có người có thể cùng hắn giao chiến thắng lợi quá cũng không có người có thể đưa bước đến thi triển ra lá bài tẩy trình độ mạnh bao nhiêu còn là một không biết bao nhiêu vân triều thiên là phật môn thượng lớn nhất phản đồ tả thiên cơ hét lớn một tiếng c h ậ m từ từ giải thích ở thứ ba diễn kỷ thời đại lúc đầu phật đạo thịnh vượng phật môn trên đời vẫn cũng dẹp an định tu chân giới an bình vì nhiệm vụ của mình bọn họ chưa bao giờ có tranh đoạt thiên hạ càng sẽ không bị thế tục tu chân dục vọng mà hấp dẫn có thể nói phật môn là từng cái tông môn cũng kính trọng thế lực nhưng là tả thiên cơ cắn răng nói phật môn chung dần dần có không cách nào giữ vững tính tâm mà bị dục vọng hướng dẫn người xuất hiện bọn họ bắt đầu phản bội bắt đầu lấy phật môn công pháp thao túng tu sĩ lấy đạt tới bọn họ có mạnh hơn thực lực mà theo một người phản bội càng ngày càng nhiều người phản bội thần không một tay bám lấy hạ sao lảng lặng nghe mà vân triều thiên chính là phật môn lớn nhất phản đ ồ bắt đầu phản bội phật môn có thể áp chế xuống tới nhưng vân triều thiên cũng là đem phật môn trong mấy tên phật hành thậm chí là phật v i n h toàn bộ cho thao túng hắn một tay trưởng khống cả phật môn mà lấy thao túng thiên hạ làm mục tiêu hắn muốn chế tạo một cái mới thời đại một cái thuộc về hắn cho là phật thời đại chẳng qua là người trong thiên hạ vừa làm sao có thể dễ dàng tha thứ không người nào nguyện ý trở thành hắn thao túng đối tượng tả thiên cơ trầm giọng nói chiến tranh tịch q u y ể n thiên hạ không người nào có thể miễn chiến tranh bộc phát khắp thiên hạ tu sĩ nhất tề xuất động một ít tràng giao chiến mọi người vẫn còn là coi thường vân t r i ề u thiên vân triều thiên thao túng các thế lực lớn l a o tổ tông trải rộng một phần ba giang sơn tu sĩ cũng bị hắn vốn có có tuyệt cường thực lực đủ để phản kháng toàn bộ thiên hạ nếu như không phải là đương đại người mạnh nhất làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị đánh với hắn một trận sợ là khi đó mục đích của hắn cũng đã đạt thành trận chiến ấy sau tu chân giới toàn thể nguyên khí tổn thương nặng nề thế gian không tiếp tục phật môn mà vân triều thiên cũng không biết là đã chết vẫn còn là biến mất ta chỉ biết là hắn tiến vào v ư ợ t sâu tầng thứ ba thời điểm cựu đã đạt tới l i ê u đạo c h i cực h ạ n đọc truyện với trọe nụ a toải tả thiên cơ nhớ lại lúc trên mặt hoặc nhiều hoặc ít hiện ra một chút sợ hãi cái này sợ hãi đến từ chính vân triều thiên thực lực của hắn như thế nào thần không âm thầm tự hỏi đồng thời hỏi vân triều thiên dĩ nhiên là phật môn lớn nhất phản đồ mà có thao túng tu sĩ tuyệt cường năng lực người như thế không thể lưu tuyệt đối không thể lưu một khi lưu lại lời của nhất định sẽ có hậu hoạn gia cắt bất nhiên nhìn một chút tả thiên cơ h i ệ n nhiên càng thêm hiểu rõ vân triều thiên thực lực nói đơn giản mà nói chúng ta bốn người người hiện tại cùng tiến lên còn không phải là đối thủ của h ắ n trừ phi nhiều hơn nữa một gã đạo tri cực hạ mới vừa có một chút phần thắng dĩ nhiên cũng chỉ là một chút phần thắng hoặc là thần không ngươi chiếm được tinh thần bảo giám cũng có xa vời thắng n ắ m lời này rơi xuống thần không trong tay đột nhiên xuất hiện một cái gương tinh thần bảo giám nhanh chóng lõe lên quang này ha ha ha ven đường mỹ nữ hướng bên này nhìn tinh thần bảo giám cười ha ha nói quả thật là tinh thần bảo giám tả thiên cơ cùng ra cắt bất nhiên chăm miệng một lời nói nói gì tới cái gì thần không trong tay quả nhiên có tinh thần bảo giám có một chút hy vọng tả thiên cơ hít sâu một hơi nói dĩ nhiên cũng chỉ là một chút hy vọng dù sao chúng ta cũng không vân triều thiên thực lực chân chính thậm chí đạo của hắn chúng ta cũng nói không rõ ràng cùng hắn đối địch thời gian dài như vậy chúng ta cũng tổng kết ra tới một điểm là cái gì diệp thiên anh khuấy động lấy thiên thiên ngón tay ngọc dương mâu hỏi gia cắt bất nhiên lắc đầu nếu như ngươi cho rằng ngươi rất cao đánh giá lời của hắn kết quả là ngươi sẽ phát hiện ngươi vẫn còn là nhìn xuống hắn nếu như đây là thứ hai diễn kỷ thời đại hắn thành tiên nhân là ván đã đóng thuyền chuyện tình thành t i ự u tiên nhân là ván đã đóng thuyền chuyện tình sao tần không lẩm bẩm tự nói diệp thiên anh không có quá nhiều vẻ mặt chẳng qua là khoe miệng buộc vòng quanh một cái nhàn nhạt nụ cười nếu như xem nhẹ vân triều thiên chính là tử vong đã tới điều kiện tiên quyết lời của nhỏ như vậy nhìn tần không vừa có phải hay không đây tả thiên cơ cùng ra cắt bất nhiên căn bản không biết tần không thực lực dĩ nhiên rất nhanh tự hiểu rõ thần không nhìn trong tay huyết mạch giải phóng tiên thuật ta cùng với vân triều thiên sớm muộn gì sẽ coi đánh một trận ta biết hắn rất mạnh nhưng hắn cùng ta trong lúc chỉ có một người có thể sống sót tần không thản nhiên nói mà giờ k h ắ c này hắn đã mở ra huyết mạch giải phóng ngọc giản nháy mắt công phu thần thức đảo qua trong chuyện này sở ghi lại toàn bước kế tiếp huyết mạch giải phóng hắn chưa từng có nghĩ đến trên người mình lại vẫn có tiên hoàng huyết mạch bất kể những khác có ít nhất tiên hoàng huyết mạch hắn có thể tu luyện hoàng cổ mật quyển cùng với thái thượng tiên kinh nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn bắt đầu giải phóng máu trong cơ thể là thật hay giả tin tưởng ngươi rất nhanh cũng biết đã như vậy hai người chúng ta cũng không quấy r à y tả thiên cơm một cái ôm quyền hai người không có ngừng lưu quá lâu chính là cùng nhau rời đi đại la môn hai người rời đi nơi này cũng là trong lúc nhất thời lâm vào yên t ĩ n h c h u n g không có có người nói chuyện thần không cũng ngồi ở trên ghế ôm đầu nhắm hai mắt tự hỏi chuyện thần không diệp thiên anh nháy mắt nhìn thần không tại sao thần không mở mắt xoay mặt hỏi diệp thiên anh vẻ mặt nan dĩ tương tín trên mặt đẹp tràn ngập rung động cùng sắc mặt vui mừng những thứ này rõ ràng đến từ chính tần không nói không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại vẫn có thể cùng lạc nhạn tiên hoàng đón quan hệ ngươi là lúc nào trở thành lạc nhạn tiên hoàng đợi sau ta làm sao không biết chẳng lẽ ngươi không có có một chút chi nhớ vậy thì ngươi thật là lạc nhạn tiên hoàng hậu nhân ta làm sao biết tần không suy nghĩ một chút cũng không đem suy đoán của mình nói cho cho diệp thiên anh mà là hỏi lạc nhạn tiên hoàng rốt cuộc là ai nhìn thần sắc của ngươi tựa hồ đối với nàng cũng có rất nhiều kính sợ diệp thiên anh không thể đưa hay không cười cười nói tin tưởng ở thứ hai diễn kỷ thời đại không có ai sẽ đối với nàng không có sợ hãi thực lực của nàng là tiên nhân trong đỉnh cho dù năm đó gia tộc của ta cả nhất tộc cũng không dám trêu chọc nàng một người ở tiên nhân thời đại nàng thì không cách nào chất vấn vương giả cho dù là buộc phát tiên nhân toàn diện tính giao chiến như cũ không ai dám trêu chọc nàng trên đời này không có có thể cùng nàng sánh vai người thần không hơi có vẻ nghi ngờ diệp thiên anh vuốt vuốt mái tóc nói có thể đếm được trên đầu ngón tay lông phượng và sừng lân n ă m đó cho ta diệp tộc tộc trưởng kia vốn ngươi tu luyện công pháp người có thể cùng nàng sánh vai bất quá hai người một người chiếm cứ nhất phương chưa từng có giao chiến quá người nào cũng không biết người nào lợi hại hơn một chút thần không gật đầu tựa hồ trên cái thế giới này còn có mạnh hơn hán thượng vô số lần người vậy thì là tiên nhân mạnh nhất người ở nơi đ â u đây tần không không giải thích được nhưng hắn biết hắn hiện tại chỉ có đánh bại vân triều thiên mới xem như chân chính an ổn xuống tới mà đánh bại vân triều thiên điều kiện tiên quyết là đem trong cơ thể tiên hoàng huyết mạch giải phóng dù sao như tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên cho ra đánh giá xem trọng vân triều thiên lời của sớm muộn gì sẽ phát hiện mình còn đang nhìn xuống hắn rất mạnh nhưng là vân triều thiên cũng không yếu xem ra cái kia trực giác không có sai thần không lẩm bẩm tự nói hắn cảm giác nhanh hắn cùng với vân t r i ề u thiên rất biết sẽ buộc phát ra một cuộc ngươi chết ta sống chiến đấu đến đây đi không có cùng diệp thiên anh hàn huyên thượng quá lâu hắn tiến vào bế quan trong trạng thái huyết mạch giải phóng nhắm lại hai mắt thúc giục huyết mạch giải phóng tiên thuật thi triển phương pháp vốn là yên lặng máu ở nơi này một s á t na trong nháy mắt t u ô n ra động đó là hưng phấn hắn cảm giác được đó là thuộc về máu hưng phấn hắn rõ ràng biết máu của mình ở nhanh chóng cải biến màu sắc thay đổi hướng màu tím phương hướng thay đổi tùy chân bắt đầu m ạ i cho đến đầu máu thay đổi là nhanh chóng nhưng cũng chậm chạp tần không chỉ đành phải dựa theo c h í n h tự dần dần hắn cảm thấy một cổ lực lượng cường đại ra đời loại này lực lượng cường đại tựa hồ là tới từ ở máu huyết mạch giải phóng hắn cảm nhận được đến từ một mảnh đen nhánh lực lượng mà hắn làm chính là vạch trần này một mảnh h tám chương sáu trăm hai mươi bốn hoang cổ t h ầ n quyền không biết ở khi nào tần không trên người c u ố n đầy màu trắng vải này màu trắng vải đem tần không toàn thân khỏa ở chung một chỗ mơ hồ bọc một tầng phát ra mãnh liệt lực lượng không có ai biết ở nơi này màu trắng vải khỏa thượng toàn thân trước mắt tần không đã tiến vào huyết mạch giải phóng giai đoạn thứ nhất huyết sắc biến ở từ từ hướng tinh khiết màu tím phương hướng phát triển đi mạnh từng bước từng bước mọi người cũng không nghĩ tới tần không lần này thay đổi cả thẻ nửa năm cũng không có nửa điểm động tĩnh ngay cả tần không cũng không nghĩ tới huyết mạch hoàn toàn giải phóng tựa hồ không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy tả thiên cơ giải phóng hắn một giọt máu còn tịnh không phải là hoàn toàn giải phóng đơn giản như vậy nếu như gắng phải cho ra một vài chữ lời của như vậy tả thiên cơ giải phóng cái kia gì máu dịch khoảng cách cực hạn còn có bốn thành nhiều máu trong cơ thể bắt đầu khởi động nhanh chóng rồi lại chậm chạp nửa năm không có chút điểm động tĩnh nhưng không biết Hác bào hạ chống đỡ che mặt cho vân triều thiên đầu ngón tay tung bay một cái hạt châu này hạt châu hàng phục biết điều không có chút điểm phản kháng chính là vạn niệm tiên châu giờ phút này thấy vạn niệm tiên châu hoàn toàn hàng phục xuống tới vân triều thiên trước mặt thượng mới vừa toát ra một tia âm trầm nụ cười cứ như vậy vạn niệm tiên châu mới khí linh tự đối với ta không có nửa điểm tâm tư phản kháng mà khí linh linh trí cũng bị ta rèn luyện đến bình thường tiên bảo nên có linh trí vân triều thiên liếm liếm khô héo đôi môi đến nơi này một bước vạn niệm tiên châu đã có thể phát huy ra chín thành lực lượng đối với hắn mà nói vậy là đủ rồi hắn dần dần đứng dậy màu đen áo theo c u ồ n g phong thổi qua mà không động nửa phần hắn thu hồi vạn niệm tiên châu đôi môi nhẹ động âm vừa nói nói là lúc lấy đi màu sắc rực rỡ con hạt giấy ở trong đó phong ấn đồ là thiên dẫn sách cũng không có pháp chính xác thực chỉ dẫn đồ trong đó giá trị biết màu sắc rực rỡ con hạt giấy trong có bảo vật nguyên nhân đang là bởi vì thiên dẫn sách chờ cầm đi màu sắc rực rỡ con hạt giấy khoảng cách phật môn một lần nữa phủ xuống cuộc sống cũng không ngắn vân triều thiên meo mắt lại là của ta vĩnh viễn cũng là của ta ánh nắng phá lệ trói mắt chẳng qua là lại một lần nữa nhìn đã tìm không được tung ảnh của hắn hắn ở đến gần đại la môn thật không biết hắn là tại sao cùng lạc nhạn tiên hoàng nhấc lên quan hệ diệ p thiên anh chân ngọc nhấc lên lười nhác nằm ở trên ghế dương mâu thoáng nhìn đại la c u n g khuôn mặt nghi ngờ ánh mặt trời rơi nàng lười biếng vặn vẹo hố néo thân thể không yên lòng nghĩ tới một ít chuyện mà nghĩ nhiều nhất vẫn còn là tần không là tại sao cùng lạc nhạn tiên hoàng n h ấ t lên quan hệ có thể là nữ nhân một chút nhỏ mọn trung quy cảm giác mình bị lạc nhạn tiên hoàng so đi xuống diệp thiên anh chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn một bộ hết sức không thèm để ý bộ dáng nhưng trong lòng lại có một chút không giải thích được tự hỏi cùng ý nghĩ về phần hôm nay đại la môn an tĩnh tường hòa các đệ tử tu luyện các trưởng lão xử lý một chút việc vặt mà lâm kiếm thanh còn lại là chỉ đạo tiêu thanh ngọc thiên ban thánh giả cũng không có việc gì tìm lâm kiếm thanh uống vài chén t r à mà diệp thiên anh còn lại là nhàm chán đi t r e o chọc tần không kia mấy tên kiểu thê thời gian trôi mau khoảng cách tần không huyết mạch giải phóng bắt đầu đã có nửa năm thời gian tu luyện muốn tính hạ t â m lai nhưng nếu ngươi không an tính được quỷ tàn c h i môn giao cho ngươi ngươi cũng chỉ có thể tu luyện rối tinh rối mù biết rồi sư tổ các ngươi đi cho lão tổ tông bị phía trên một chút trà ngon rượu ngon được rồi bất quá nhưng không có ai biết đại la môn bầu trời một cái không gian ba động bóng người hiện lên người này thân mặc hắc b à o cả trống đỡ ở mặt mũi thấy không rõ hắc b à o ở dưới bộ dáng hắn là vân triều thiên thần bí nhân vân triều thiên ở ra hiện tại đại la môn c h ư ớ c mắt vân triều thiên toát ra một tiếng cười lạnh là của ta vĩnh viễn cũng là của ta vân triều thiên phủ xuống đại la môn nguy hiểm đã tới không có ai phát hiện ngay cả diệp thiên anh cũng không có phát hiện cứ như vậy ở vô t h a n h vô tức trung d i ệ t vong sao vân triều thiên meo mắt lại cười lạnh hiện ra trong tay của hắn nổi lên màu đen khí vụ khí này vụ càng phát ra nồng nặc cuối cùng tạo thành một đạo hát sắc hát vụ đoàn càng lúc càng lớn thế cho nên ở một cái nháy mắt công phu che chặn lại cả đại la môn bầu trời vân triều thiên một ngón tay thao túng này trải rộng đại la môn bầu trời hát vụ đoàn chỉ một thoáng ngưng tụ thành một tòa bóng tối núi lớn đợi đến ngưng tụ thành hình đại la môn mọi người phát hiện chỗ không đúng mà vân triều thiên cũng đột nhiên vung ngón tay vê anh phảng phất một đạo trời nắng v h í c h lịch bóng tối cự sơn từ trên trời giáng xuống trong đó ẩn chứa đạo ý tất nhiên giống như một tòa khổng lồ vô cùng núi chỉ n à y một tòa khổng lồ bóng tối núi lớn nhìn như không có gì uy hiếp nhưng ngay khi ra hiện tại đại la môn bầu trời từng cái từng cái đại la môn tu sĩ té ngã trên đất bị áp chế không cách nào thở dốc toàn bộ bất tỉnh đã ngủ một cái tông môn ở nhất nghiệm đã đánh mất hơn phân nửa lực chiến đấu mà vừa một cái nháy mắt rơi xuống xảy ra chuyện gì diệp thiên anh tâm linh run lên ở kịp phản ứng trong nháy mắt lập tức đi ra đàng phi bầu trời nhưng thấy kêu bóng tối núi lớn rơi xuống hỏng bét diệp thiên anh vội vàng thương xúc ngưng tụ phát quyết thất điệp đạo ý bày ra thi t r i ể n ra đạo thuật va chạm ở bóng tối núi lớn thượng trảm quỷ đạo nhưng là đang ở va chạm đến lớn núi một cái trong n g á y mắt đạo của nàng ý thế nhưng s ắ p nhập vào trong bóng tối trong n g á y mắt trở thành bóng tối núi lớn một phần lực lượng bị bóng tối núi lớn cho thôn vệ bóng tối núi lớn rơi xuống tốc độ cánh là bởi vì nàng ngưng tụ đạo thuật vừa nhanh nhất phân diệp thiên anh ngươi cho rằng ngươi đạo kia thuật có thể cùng chiêu số của ta đánh đồng không vân triều thiên đứng ở trên không trung lạnh giọng cười lớn đây cũng là tiên thuật tiên thuật â u phong hát sơn vân triều thiên người muốn làm gì diệp thiên anh khẩn yếu ngân nha nhìn kia càng ngày càng gần hắc sơn chỉ đành phải nghĩ hết mọi biện pháp ngăn cản kia hắc sơn rơi xuống tốc độ nhưng là nàng thi triển đạo thuật đạo ý công kích ở rơi vào bóng tối núi lớn trước mắt tất cả đều chuyển thành bóng tối núi lớn lực lượng kia bóng tối núi lớn phảng phất một cái có thể thôn phệ đạo thuật cùng đạo ý đồ hết thể đạo thuật cùng đạo ý ở kia trước mặt chỉ có thể trợ giúp kia tăng sinh lực lượng ngôi bất động là chết thi triển chiêu số chỉ có thể tăng nhanh tử vong của mình tiên thuật ố phong h ắ c sơn hán thế nhưng có tiên thuật diệp thiên anh nụ cười bị kêu bóng tối núi lớn chống đỡ một mảnh đen nhánh hán có tiên nhân huyết mạch sao cả đại la môn cũng lâm vào một mảnh đen nhánh trong phảng phất diệt môn thai nạn phủ xuống trừ diệp thiên anh ngoài mọi người cũng bị này mánh liệt đạo ý đ ể chế ngủ say đi qua làm sao bây giờ diệp thiên anh trong lòng xuất hiện bối rối bóng tối núi lớn từ trên cao nghìn vạn dặm nơi rơi xuống chẳng qua là mấy nháy mắt công phu tự gần tới đại la môn diệp thiên anh tin tưởng tại hạ một người hô hấp sau đại la môn cũng sẽ bị cả san thành bình địa nửa điểm không dư thừa cái loại này lực lượng cường đại ngay cả nàng đã tới không kịp né tránh thử vong diệt môn t hai thương thần không ngươi còn không có thành công không diệp thiên anh khẽ cắn môi đỏ mọng nàng hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào kia còn không có thành công huyết mạch giải phóng tần không trong lòng hô h á n nàng không có rời đi xem ra trên mặt đẹp tràn ngập nghiêm túc bởi vì nàng biết không ra dự liệu lời của nàng sẽ bị tiên thuật này giết chết hương tiêu ngọc vẫn một cái hô hấp chỉ kém một cái hô hấp nhưng chỉ là ở nơi này một cái hô hấp ba lại thấy kia đại la cung t r ù n g một kia khó có thể phát hiện ba động hiện ra ở nơi này ba động sau khi xuất hiện một đạo bóng đen lóe lên người này ra hiện tại bóng tối đại dưới núi chỉ thấy kia trên người có tán loạn vải không còn kịp nữa xử lý những thứ này trải rộng toàn thân vải hán h á n là một quyền sinh sôi h oanh kích ở kia bóng tối đại trên núi không có xuất hiện đạo ý bị bóng tối núi lớn thôn vệ tình huống một quyền h oanh kích thanh thế mênh mông cuồn cuộn cuốn phong t ứ tán chỉ nghe một đạo thanh âm xuất hiện hoang cổ thần quyền một quyền này trung không biết ẩ n chứa cái gì trong lòng bàn tay hàng vạn hàng nghìn phong ba một quyền sinh sôi h oanh kích ở đây bóng tối núi lớn thượng tạo thành một bộ thể tích không đồng nhất va chạm tình huống nhưng chỉ là ở nơi này nhỏ bé thân ảnh một quyền l i n dưới kia bóng tối núi lớn ở sau một k h ắ c răng rác răng rắc vỡ v ụ n ra thế cho nên ở một cái nháy mắt công phu biến thành hư hảo nam tử kia trên thân thể vải chậm rãi bóc ra chỉ còn lại có trên mặt vòng quanh màu trắng vải ở một q u y ề n kia rơi xuống nam tử giơ lên tay phải tùy mới tới đ ô i vạch trần trên mặt màu trắng vải đứng ở trên không trung c u ố n vải một chút xíu rơi xuống theo không trung một cái màu trắng vật tuyến hiện ra một đôi con người bằng lãnh tiên thuật tan dã chương sáu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 ở vạch trần v à i thời điểm cả người cùng thường ngày là không cùng hoàn toàn bày ra hắn không có động hắn không có ly lực bày ra hắn không có đạo ý bày ra nhưng đứng tại nguyên chỗ một c ỗ tuyệt cường uy áp buộc phát tứ phương phảng phất hắn chính là thế gian hoảng giả hoảng người đang ở đây sợ hãi cái gì tần không phảng phất lẩm bẩm tự nói một câu nói đây là hắn hai mắt thấy vân triều thiên đệ nhất tức dạ n g nói ra câu nói đầu tiên ở sợ hãi cái gì diệp thiên anh hít sâu một hơi hai mắt không khỏi nhìn hướng đột nhiên xuất hiện tần không nàng cảm thấy mình nam nhân tại vạch trần vải sau là không cùng cái loại này bất đồng nàng cũng không nói lên được la máu vẫn còn là hơi thở cùng với kia cường giả tự tin cùng hơi thở giống như lạc nhạn tiên hoàng hơi thở nam đó lạc nhạn tiên hoàng một người chiến ở vô số tiên nhân trước mặt trước lấy minh lực kinh sợ nhất phương vô số tiên nhân không người dám làm nghịch kia nửa phần tiên hoàng ai đương đại đ ỉ n h đến nay như cụ khắc cốt minh tâm mà giờ khắc này vân triều tiên h đứng ở trên không trung trên mặt không biết ở khi nào tích lạc một giọt mồ hôi có lẽ chính là chỗ này một giọt mồ hôi mới là bị tần không nói ra một câu kia n g ư ờ i đang ở đây sợ hãi và vân vân nguyên nhân có thể thấy hắn ở cố nén tần không trên người phát ra huy áp bởi vì hắn so sánh với diệp thiên anh càng thêm hiểu rõ tần không trên người phát ra hơi thở nơi phát ra hắn cuộc đời này nhất sợ hãi người không có sai chính là lạc nhạn tiên hoàng hậu nhân giống như lạc nhạn tiên hoàng hơi thở vân triều thiên trong lòng n h ớ tới t ầ n không bình tĩnh nói ngươi đang ở đây sợ hãi cái gì nói dỡn vân triều thiên trầm giọng nói nhìn tần không kia phân sợ hãi từ từ biến mất dần dần biến thành điên cuồng cười to tần không ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là lạc nhạn tiên hoàng ngươi không phải là lạc nhạn tiên hoàng hậu nhân mà thôi không có lạc nhạn tiên hoàng bảo vệ ha ha buồn cười buồn cười tần không ngươi vừa coi là cái gì hôm nay lạc nhạn tiên hoàng hậu nhân ở chỗ này ta vân triều thiên muốn lấy được thứ gì cũng tuyệt đối không có ai ngăn được thần không mà đúng lúc này hai đạo thanh âm tất cả đều n h ớ tới tả thiên cơ cùng ra cắt bất nhiên đều là nghe tiếng chạy tới bọn họ thấy vân triều thiên cùng tần không trời cao đ ạ p lập đã đoán được ra tần không cùng vân triều thiên chiến đấu đã bắt đầu tả thiên cơ nhìn thoáng qua tần không trên người biến hóa không khỏi hít sâu một hơi mặc dù kinh hãi có thể dài thở phào nhẹ nhõm bởi vì tần không huyết mạch đã hoàn toàn giải phóng h ừ vân triều thiên thấy tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên tất cả đều đi tới trầm giọng nói một đám đám ô hợp còn dám ngăn chặn ta vân triều thiên con đường nếu như muốn đánh lời của đi thôi t ầ n không chậm dai nói lời này rơi xuống hắn cả người tốc độ ấ y náy bộc phát ở kia thân thể rời đi đại la môn trước mắt vân triều thiên liếm liếm đôi môi cùng là không do dự ở tần không rời đi trong nháy mắt đi theo tần không nện bước mà tốc độ không có nửa điểm yếu thế một đạo hóa thành hai đạo đường vòng cung biến mất ở trên bầu trời tìm không được nửa điểm vòng dáng thần không khẽ chậm dần một chút tốc độ ở vân triều thiên có thể cùng mình sánh vai lúc lại đem tốc độ đạt đến đỉnh tiêm một cuộc so đ ấ u tốc độ chiến đấu bắt đầu siêu siêu muốn đánh đổi lại một chỗ hai tốc độ của con người cũng đạt đến cực hạn nay mặc dù là tốc độ thượng so đấu hợp lại nhưng lại là chiến đấu bắt đầu nháy mắt hàng tỷ g i ả m gần như sánh vai tốc độ nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tần không nhanh hơn vân triều thiên thượng một kia cho dù là một kia hai người cũng quan sát đến nhưng chỉ là này một kia phảng phất một đạo không cách nào vượt qua khoảng cách khe rãnh vân triều thiên ở nơi này hàng tỷ g i ả m cũng không có truy cản kịp tần không cước bộ tốc độ này thượng so đấu hợp lại tần không thắng vân triều thiên thực lực quả nhiên rất mạnh hắn không biết vân triều thiên rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật nhưng tựa hồ vân triều thiên có bừa bãi tư cách chỉ sợ huyết mạch hoàn toàn giải phóng vân triều thiên tốc độ cũng chỉ là so với hắn chậm một chút điểm không thể khinh thường ngáy mắt công phu hai người tới một mảnh vùng hoang vu nơi chúng núi vân quanh đây là một tấm nguy hiểm đại lục không có bất kỳ sinh cơ càng không có tu sĩ đặt chân ở chỗ này hợp lại ra một cái sinh tử không thể tốt hơn d ừ n g chân vân triều thiên giống như trước d ừ n g bước mà ở bọn họ d ừ n g bước lại năm tức thời gian một từng đạo bóng người hiện ra diệp thiên anh tả thiên cơ ra cắt bất nhiên mấy người tất cả đều đi tới này tấm nguy hiểm đại lục nhìn c h ă m c h ă m nhìn v â n triều thiên chỉ cần tần không xuất thủ bọn họ sẽ lập tức xuất thủ cùng nhau đem vân triều thiên chém đ giết các ngươi lui về phía sau t ầ n không thản nhiên nói diệp thiên anh chợt lóe nghi ngờ tả thiên cơ nói tần không bây giờ không phải là một người cậy mạnh thời điểm ngươi vẫn chưa rõ sao chúng ta đi tới chỉ làm liên lụy tần không mà thôi diệp thiên anh tiều quát một tiếng nghe đến mấy cái này tả thiên cơ cùng gia cất bất nhiên mới vừa lui về phía sau ngàn vạn trượng ở chỗ rất xa quan sát trận này không bắt đầu chiến đấu bọn họ n h ư mày không biết diệp thiên anh tại sao nói như thế nào chỉ có tần không hơi chút hiểu rõ bởi vì hán vân triều thiên cùng tả thiên cơ gia cất bất nhiên thậm chí là diệp thiên anh trinh l ệ n h đã giống như khuy đạo cùng nhập thánh hậu kỳ trinh l ệ n h loại này trinh l ệ n h cũng không phải là số lượng có thể đền bù bọn họ chiến đấu cuối cùng chỉ có hai người bọn họ người khác nhúng tay không được nếu như gắng phải nhúng tay lời của kết quả chỉ có chết tranh nam quang tiên kiếm loẹ loẹ phát sáng tinh thần bảo giám vờn quanh ở tần không quanh thân vân triều thiên meo lại âm độc ánh mắt phất tay vạn nghiệm tiên châu lập tha cho ở đầu ngón tay của hắn hai người cách vạn giảm xa nhưng lại phảng phất không có khoảng cách cách vô hình không khí chính là một cái nhìn chăm chú tựa hồ quan sát đến trong ánh mắt cái gì sau một khắc thân ảnh tất cả đều một cái hoảng hốt thuần di không biết từ lúc nào tần không quanh thân đã vởn quanh nổi lên tinh khiết màu tím hơi thở mà vân triều thiên quanh thân còn lại là vởn quanh màu đen giống như, như độc xà khí vụ này hai loại màu sắc đại biểu hai loại lực lượng ở nơi này có thể so với mấy tu chân giới đại lục kết hợp nguy hiểm dải đất lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn trường vênh kích v à chạm thanh â m biết t h a i nhức góc bồi hồi tứ phương này ở cảm nhận được lực lượng này bồi hồi ra trong nháy mắt tả thiên cơ r a cắt bất nhiên diệp thiên anh tất cả đều lui về phía sau bọn họ vẫn còn là coi thường hai người chiến đấu cuộc chiến đấu này bọn họ khoảng cách xa như vậy xem chiến cũng muốn được liên lụy nếu như không phải là mới vừa rồi phản ứng mau sợ là hiện tại thấp nhất cũng muốn bị thương nặng cho dù là bị liên lụy tới chết cũng không thể có thể huyết mạch giải phóng tần không thật là mạnh tả thiên cơ nan dĩ tương tín ngay cả thân là lạc nhạn tiên hoàng đệ đệ hắn cũng không nghĩ tới huyết mạch giải phóng sau tần không thế nhưng có mạnh đến loại trình độ này vân triều thiên rốt cuộc có cái gì thế nhưng có thể cùng tần không sánh vai da cắt bất nhiên trên mặt tích lạc mồ hôi nhìn trận này chiến đấu trên bầu trời màu đen cùng màu tím giống như trong đêm tối trận lóe pháo hoa hoặc là ra hiện tại nơi này hoặc là một cái nháy mắt công phu ra hiện tại khác một chỗ cả nguy hiểm đại lục đều ở rung động ngang trời một cái tử quang nguyệt nha ngay lập tức chen qua kinh văn tràn ngập toàn bộ thế giới lúc này Từng chăm á cái i từng cổ p ậ Phật t tại nguy hiểm đại lục mỗi một chỗ. Những thứ này Phật thắt phát quyết, từng ra hiện hiểm chỗ. Những kinh đại mỗi cái cái nguy này động lên từng đọc lục cổ v n Kinh văn càng ngày càng nhiều, hướng tần không phương hướng đánh.、Chỉ、cần tần không Chỉ có ộ t tì thư giãn bị này, kinh giãn này bị và ă n đánh chúng. Như hắn diện vậy sắp lầm, l tiệu bị khống kiếm h chế h ố n nguy g ể m Trăm vạn k i ngay lập tức thần không chém ra t r ă m v ạ n kiếm thử quang trải rộng từng cái khe hở phá một kiếm chém qua thử quang như rồng ngay lập tức phá vạt pháp vân triều thiên bất động thanh sắc tiên thuật thiên oanh trưởng tiên thuật phong tuyết liên thiên hai người đồng thời bấm động phát quyết tiên thuật phát quyết trong p h ú t chốc thiên đ ị a biến sắc tinh thần bảo giám t r u n g xuất hiện mãnh liệt ba động bầu trời cho lão tử tuyết rơi cho lão tử hô phong cồn gió g gào thét đông tuyết bay xuống càng lúc càng lớn mà ở tuyết rơi trước mắt đến từ bầu trời thủ trưởng nổ lớn rơi xuống bất quá ở nơi này đạo bàn tay rơi xuống trước mắt nhưng không có phát hiện trên bầu trời xa suốt ở dưới tuyết thế nhưng đồng thời ngưng tụ ra một đạo tuyết thủ trưởng tuyết này thủ trưởng cùng kia thiên oanh trưởng sinh sôi đụng nhau lại với nhau thế lực n ă n g nhau người nào cũng không có lui về phía sau giang co chốc lát vân triều thiên đột nhiên cắn răng một cái âm vừa nói nói thần không ngươi cho rằng ngươi có tiên hoàng huyết mạch tự là đối thủ của ta không tiên thuật ồ phong hát sơn thần không hơi hơi hí mắt con n g ư ờ i phất tay tiên thuật lạc vũ vi tinh có lẽ đỉnh quốc chiến đến nơi này lúc mới là bắt đầu chương 626, điểm thạch vi kim ô phong hát sơn nay tòa có thể thôn vệ đạo ý núi lớn tái hiện bóng t ố i ngưng tụ núi lớn trong nháy mắt hiện ra vì vân triều thiên một ngón tay thao túng ở thứ nhất chỉ văng trước mắt này ô phong hát sơn từ trên trời t r ù n g ẩm ẩm rơi xuống trừ lần đó ra còn có thể thấy k i a nguy hiểm đại lục trên không trăm triệu trợ ư n g trên hai con màu sắc bất đồng bàn tay to h oanh kích gió tuyết chi quyền thiên oanh quyền tuyết nhi bay xuống vũ nhi bay xuống v à anh một tiếng kinh thiên động địa nổ tung vang ô phong h ắ c sơn sinh sôi đụng vào gió tuyết chi quyền thượng nháy mắt công phu gió tuyết chi quyền toàn bộ đạo ý đã bị này ô phong h ắ c sơn hoàn toàn t h ô n p h ệ mà sau một k h ắ c ô phong h ắ c sơn mạnh mẽ trở nên to lớn thể tích cách khác mới lớn gấp ba nhiều đang ở gió tuyết mưa rơi đích thế giới lộ vẻ phá lệ trói mắt tiên thuật tỷ thí kinh thiên địa quỷ thân k i ế p dưới bầu trời b ã o tuyết rồi lại lạc mưa to mưa to vô cùng kỳ lạ lạc vũ vi tinh phong tuyết liên thiên lạc vân triều thiên thao túng ô phong h ắ c sơn h ư lạnh một tiếng nói đừng tưởng rằng ngươi trưởng khống tinh thần bảo giám dặm tiên thuật có thể cùng ta đối chiến ngươi cho rằng ngươi có thể thi triển ra tinh thần bảo giám trong mấy đạo tiên thuật hợp lại tiêu hao ly lực ngươi vĩnh viễn cũng không là đối thủ vân triều thiên liếm liếm đôi môi hắn ly lực mức đo lường vẫn là hắn có thể tự hào lá bài tẩy không có ai biết bí mật của hắn mà bí mật của hắn chính là hắn ly lực so sánh với bình thường người nói chi cực hạn bàng bạc gấp trăm lần nguyên nhân đây là phật thuật chân đế ít nhất ở trong mắt của hắn đây chính là phật thuật chân đế n g ư ờ i nói cái gì thần không nhàn nhạt nhìn thoáng qua vân triều thiên so đấu ly lực tiêu hao vân triều thiên cười ha ha buồn cười chỉ thấy thứ nhất phật tay bàng bạc kinh người ly lực dương hiện tại này phiến thiên k h ô n g t r ù n g d ầ m d ầ m d ầ m vô số đạo bóng tối khí vụ ngưng tụ chỉ một thoáng ô phong hát sơn hiện ra mà không chỉ một đạo mà là một đạo hai đạo ba đạo mười đạo mười mấy cả thể mấy chục tòa ô phong hát sơn ngưng tụ ở cái này trong thiên địa xuống mấy chục tòa ô phong hát sơn mỗi một tòa ô phong hát sơn cũng là cùng mới vừa rồi thi triển ô phong hát sơn giống nhau như l ú c điều này đại biểu vung tay lên mấy chục đạo tiên thuật so đấu ly lực làm sao có thể làm sao có thể ra cắt bất nhiên diệp thiên anh tả thiên cơ tất cả đều cả kinh nhìn kia trải rộng cả bầu trời mấy chục tòa ô phong hắc sơn không khỏi là hít sâu một hơi ở sau một khắc mở to hai mắt nhìn liên tiếp mấy chục đạo tiên thuật này vân triều thiên rốt cuộc là bởi vì sao mới có thể có nhiều như vậy ly lực tới tiêu xài hơn nữa nhìn bộ dáng liên tiếp mấy chục đạo tiên thuật còn xa xa không phải của hắn cực hạ này tả thiên cơ trên mặt hiện đầy gấp gáp vẻ chỉ có diệp thiên anh ở khiếp sợ sau khi nhẹ nhàng cười một tiếng vớt vớt mái tóc thấy những thứ này trên mặt cũng không có quá để ý nhiều thì ra vân triều thiên thần bí là ở cho ly lực bằng bạc đã như vậy vậy cũng không có gì hay lo lắng đứng ở trên không trung vân triều thiên mười ngón tay thao túng mấy chục tòa ô phong hắc sơn điên cuồng cười to nói thấy được ư đây chính là ta lực lượng thần không người vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của ta cho dù là tiên hoàng tử tôn cũng không được nếu như ngươi thành t i ể u tiên nhân đem tiên hoàng huyết mạch phát huy đến nhất cực hạ ta có lẽ có sợ hãi nhưng ngươi chính là đạo c h i cực hạ có thể đủ đem tiên hoàng huyết mạch phát huy đến cái dạng gì trình độ thần không chẳng qua là nhàn nhạt thoáng nhịn ngươi rất hiểu rõ tiên hoàng huyết mạch sao n g ư ơ i chết sẽ không nhiều như vậy nhiều lời vân triều thiên trầm giọng vừa quát mười ngón tay một ngón tay t ầ n không mấy chục tòa ô phong hát sơn mạnh mẽ từ trên cao rơi xuống hát vụ n lờ cả không gian đ ạ i áp qua tuyết cùng mưa trải rộng ở rơi xuống trước mắt kinh người đạo ý cùng thôn phệ lực lượng tịch q u y ể n cả trường không thẳng chí tần không đi giờ khắc này không khí cũng tựa hồ yên tĩnh lại chờ ngươi chết xem ngươi còn như thế nào chấn định vân triều thiên điên c u ồ n g cười lớn mấy chục tòa ô phong hát sơn nên như thế nào ngăn cản song tần không nhưng chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn kêu ô phong hát sơn thi không thèm để ý chút nào quần trái trung nổi lên một cỗ tử kinh người lực lượng tiên hoàng tinh khiết màu tím hơi thở tản g ra đây là tiên hoàng hơi thở đúng như hắn theo như lời người nào vừa hiểu rõ tiên hoàng huyết mạch ít nhất vân triều thiên không biết có lẽ nói chỉ có thân thể bên trong chạy xuôi theo tiên hoàng huyết mạch hắn mới có thể xác thực biết kia tinh khiết màu tím hơi thở chính là của hắn lực lượng tinh khiết v ẻ tùy quyền trái lên phía toàn thân tóc dài quấn kia màu tím khí vụ không có mấy t r ụ c tòa ô phong hát sơn khổng lồ tráng quan không có kia trải rộng hơi thở thanh thế mênh mông cuồn cuộn hơi thở của hắn chẳng qua là c u ố n quanh ở trên thân thể của mình đột nhiên mà đã như thế đối với hắn mà nói đã như thế mấy chục tòa ô phong hát sơn gần tới phất tay mấy chục đạo tiên thuật đến gần thần không dương mâu một cái giơ tay lên nắm tay hoang cổ thần quyền ngươi cho rằng ta thi triển mấy chục đạo tiên thuật chính là một đạo quyền tiên thuật là có thể ngăn cản ứ buồn cười vân triều thiên thanh em vang dội thiên địa nhưng sau một khắc trong ánh mắt của hắn cũng là đột nhiên chợt lóe kinh hãi làm sao có thể quyền phong quanh quần tứ phương nhìn như không sợ hãi người một quyền tần không kia màu tím hơi thở vờn quanh một quyền cùng kia mấy chục tòa ô phong hát sơn sinh sôi chạm vào nhau ở nơi này chạm vào nhau một s á t na tần không kia tiên hoàng huyết mạch lực lượng tăng lên tới cực hạn này đã vượt ra khỏi đơn thuần ly lực giới hạn trong nháy mắt vượt qua cực hạn lực lượng không bắt đầu lúc đối chiến hoang cổ thần quyền mạnh hơn tóc dài phiêu đậu một quyền đánh trúng ô phong hát sơn cả lật đến ở lật đến lúc một tòa liên hoàn một tòa mà tần không kia hoang cổ thần quyền cũng không dừng lại một quyền phong ba cũng không phải là ở một quyền kia bắt đầu chỉ thấy mấy chục tòa ố phong hát sơn một tên tiếp theo một tên lật đến hô hấp lúc đã tiêu tán ở trong không khí đây chính là hắn lực lượng tiên hoàng huyết mạch đó là ly lực cường độ hắn có thể cảm giác đến mình ly lực nếu so với bình thường đạo c h i cực hạn ly lực mạnh hơn gấp mười lần còn nhiều hơn nói một cách khác người khác thi triển đạo thuật là bình thường thi triển mà hắn thi triển đạo thuật Còn nếu lại là sau o、so、đạo ngoài. hoàng với chi giả Tiên tiên những hạn cường giả mạnh hơn gấp 10 lần ngoài. Tiên thuật đồng dạng là như thế. Đây chính khác thuật thế. huyết mạch. gấp cực Đây Làm là là s o có thể? t Vân r i ề Thiên trừng lớn hai lớn một ắ Hắc t trục tòa tiên thuật Mấy m vậy Cứ hóa giải. Trừng. Sau giải. Phong Sơn. như Trừng. Âu bị khắc tần không thân hình xoay mình t r ậ t lóe ở một lần xuất hiện lúc đã dùng tốc độ cực hạn gần tới vân triều tiên h thấy những thứ này vân triều thiên sát ý đột nhiên dâng lên trong tay không biết hội tụ cái gì phát quyết hàng vạn hàng nghìn kinh văn hẳn là ngưng tụ thành một thanh kinh văn cự kiếm cái thanh này kinh văn cự kiếm thượng giống như một pho tượng khổng lồ cổ phật ở kiếm trung nhậm chú thanh âm lọt vào thai làm người trong lúc nhất thời không cách nào tự chủ thao túng đầu tốt ngất thả thiên cơ ô m đầu hoàng bét gia cắt bất nhiên trên mặt hiện ra gấp gáp vẻ vân triều thiên rốt cục vận dụng của mình đòn sát thủ phật môn đối với tâm linh trường khống thần không ngàn vạn không nên bị thanh kiếm kia chém chúng diệp thiên anh vội vàng khe kêu lên tiếng nhưng ngay khi nói ra những lời này lúc nàng chỉ cảm giác mình đầu một cái cả người không có c h i giác chỉ sợ khoảng cách xa như vậy kia kinh văn lực lượng như cũ mạnh kinh người không bị kiếm đâm t r ú n g t i ể u t h ế x ỉ u đi qua mà ở diệp thiên anh lúc trước r a cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ tất cả đều t h ế x ỉ u từ không trung lạc ở trên mặt đất thấy những thứ này vân triều thiên kiệt kiệt phá lên cười chỉ có như vậy mới có thể chứng minh ra hắn phật thuật đáng sợ nhưng thần không không có té xịu c a o mày có thể tần không không có chút điểm chứng n g ạ i h ừ tiên hoàng huyết mạch ở phật thuật trước mặt kiên định năng lực quả nhiên xa người phi thường bất quá chỉ cần bị cái thanh này kinh văn bảo kiếm gần tới tiên hoàng huyết mạch cũng muốn chết không có chỗ trôn vân triều thiên h ừ lạnh một tiếng kinh văn bảo kiếm gần tới chết đi thần không neo h mắt lại tiên thuật thái thượng vân tâm c h a n h một đạo thuần trắng sắc vòng sáng quay chung quanh tại thân thể chu vòng tần không chẳng những không có tránh né kia thành kinh văn bảo kiếm mà là sông mạnh trên chỉ thấy kia kinh văn bảo kiếm đâm vào tần không thái thượng vấn tâm tinh khiết bạch sắc quang vòng thượng sau một k h ắ c giang r á c răng r á c một đạo kinh đồng vỡ vụn hàng vạn hàng nghìn kinh văn vỡ vụn kia c h ấ n giữ ở kinh văn bảo kiếm thượng khổng lồ cổ p h ậ n đã ở va chạm đạo thái thượng vấn tâm thuần trắng sắc vòng thượng trong n g á y mắt tiêu tán ở không khí trung vân triều thiên tâm linh một cái lộ b ộ mà tần không không có ngừng lưu ở phá vỡ kia kinh văn bảo kiếm lúc lại một cái dẫm trận tại chỗ nam quang tiên kiếm nơi tay chiến thần phủ xuống vô cùng vô tận ly lực x s n g ra sau một khắc thần không mở ra tinh thần bảo giám trong gương lóng lánh trói m ắ t q u a n mang điểm thạch vi kim định ở một câu nói kia rơi xuống làm nhân tâm linh rung động chính là vân triều thiên thân thể từ cước bộ bắt đầu biến thành một cái kim đồng phong tỏa người cả định ở trên bầu trời thậm chí là ly lực cùng đạo ý đã ở điểm thạch vi kim thi triển trong nháy mắt toàn bộ áp chê ở vàng bên trong tính áp đảo khuynh ê ư ớ n g chương 627, h ơ n trăm tên đạo c h i cực hạn ở đây một cái định chữ rơi xuống vân triều thiên thân thể như ngừng lại trên bầu trời cả người biến thành một cái kim nhân đồng điểm thạch vi kim có thể thấy kim nhân vân triều thiên ở rừng hình ảnh trước mắt kia trong đôi mắt toát ra khiếp sợ cùng sợ hãi hắn còn có ý thức ly lực cùng đạo ý giống như người vào trong nước d â y g i a sau một k h ắ c răng rác răng rác đ i ể một thạch vi kim cầm bị kia tránh thoát, Tránh tránh thạch trong mắt, thấy trật Nhưng khi chỉ cạnh ảnh cầm cả cảm vi vi kim giảm kia người kim rơi kia điểm kim người m đồng xuống ngay ngáy bị bên ra. ra. ra Sau lué. kiếm h phun ắ c màu ngụm ra một t ư ơ nan dĩ tương tín nhìn thân thể của mình, lại phát hiện tần không không của dĩ thể phát lại i b t xuất ở khi nào xuất hiện, nào ộ tần ít nam quang tiên kiếm xuyên qua thân thể của mình. Một t đem nam kiếm mình. kiếm. quang sinh xuyên qua của sôi không ánh mắt như cũ lạnh lùng ở đây kiếm đâm t r u n g vân triều thiên trước mắt nhất c h u y ể n động hoàn toàn cắn nát vân triều thiên trái tim vừa một kiếm sông chém vân triều thiên thân thể ở sau một khắc phốc suy máu tươi v ứ t sái kiếm thu kiếm quăng nhanh chóng vân triều thiên thi thể từ trên cao rơi xuống chết đ ỗ n g nhiên xoay người chiến thần hàng lâm trạng thái sử dụng miểu sát tính áp đảo khuynh ê ư ớ n g phanh thi thể nặng nề ngã vào thung lũng ừ tần không chuẩn bị đem kiếm phóng ở sau lưng nhưng dơ kiếm cũng là chân mày đột nhiên vừa n h í u ánh mắt hơi hơi hít mắt kia vốn là muốn thả ở sau lưng nam quang tiên kiếm đột nhiên hướng sau lưng đ ả o qua một đạo đến từ bảo kiếm màu tím hồ quang ở kia xoay người trong nháy mắt đột nhiên chém tới chỉ thấy trên bầu trời đứng một người là kia vốn tưởng rằng bị hắn một kiếm giết chết vân triều thiên vân triều thiên không có chết tần không thần sắc không thay đổi nam quang tiên kiếm ở trong tay mình nhìn kia cùng là bay trên trời cao trong vân triều thiên vân triều thiên thế nhưng lông tóc vô t h ư ờ n g nếu như nói vân triều thiên không có chết còn đang hắn tiếp nhận trong phạm vi nhưng vân triều thiên cũng là một chút điểm đả thương cũng không có bị q u á i gì. hơn nữa tựa hồ ly lực cũng một lần nữa trở lại đỉnh trong truyền thuyết dục hỏa chúng sinh thần không trong lòng thầm suy nghĩ đến không đây không phải là dục hỏa chúng sinh thần không trong nháy mắt phán định thần không người giết không được của ta vân triều thiên cười ha h a nói ta nói rồi cùng ta so đấu ly lực người vĩnh viễn không là đối thủ thật sao thần không ánh mắt thoáng nhìn mặt đất hắn mới vừa rồi đã giết chết quá vân triều thiên một lần hắn có thể để xác định vân triều thiên đích xác là đã chết nhưng là vân triều thiên không có chết trong chuyện này nhất định sẽ có chỗ không đúng nhìn về phía trên mặt đất ánh mắt hắn t r u n g trợt l ó é nghi ngờ nhưng sau một k h ắ c cũng là hiểu rồi một những thứ gì hắn thượng một khắc giết người chết không phải là vân triều thiên